Chương động lòng với con gái nhà người ta rồi t ô ngưng mi chừng mắt nhìn nhạc thính phong xoay đầu nói anh cả anh hai hai anh và chị dâu phải cố gắng hơn mau sinh một đứa con gái đi anh cả và anh hai của cô đều sững người mà anh cả cô đờ ra em đang nói gì vậy đã lớn như vậy rồi sao tính khí cứ như con nít vậy anh cả tô ra cảm giác cười không được khóc cũng không xong đứa em gái này của anh đến giờ vẫn y ỉa như con n ít cô cho rằng họ muốn là liền có thể sinh con gái được sao việc này không phải xem duyên phận sao tô ra giờ đã có sáu đứa cháu nhưng chưa có đứa cháu gái nào họ cũng lo lắng nhưng lo thì có tác dụng gì việc này chẳng phải việc họ có thể quyết định được anh hai tô ra cười nói em gái à, em tưởng anh và anh cũng cả không muốn có con gái sao quan trọng là nhà chúng ta là dương thị ngâm suy chắc sẽ không có con gái đâu hắn cũng rất muốn có một cô con gái khi vợ có bầu đứa con thứ nhất hắn đã cầu đó là con gái kết quả sinh ra một cậu con trai sinh đứa thứ hai hắn lại cầu trời kết quả vẫn là con trai sau đó hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này anh cả tô ra hỏi cô hôm nay sao vậy sao đột nhiên lại nghĩ đến việc này nhạc thính phong cầm một quả táo trên bàn lên cắn một miếng to hôm nay mẹ con đã nhìn thấy một cô bé động lòng rồi anh cả và anh hai tô ra nhìn nhau một cái họ biết rõ cô em gái này của mình vốn rất muốn có một đứa con gái xinh đẹp tiếc là hai người nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau khi cô gả vào nhạc ra cảm thấy vô cùng đau lòng căm hận nhạc bằng trình chỉ hận ban đầu không giết hắn đi tâu ngưng mi đưa tay đánh nhạc thính phong tiểu t ử thối nói bậy gì đó nếu nói động lòng mẹ thấy là con mới đúng con đã để người ta nhạc thính phong vừa nghe lập tức cắt ngang lời cô cậu lúc con và mẹ bước vào hai người đang nói gì vậy anh cả tô ra nói cậu có một người bạn cũng đang ở hải thành cậu đang nghĩ có nên đi thăm hỏi một chút không tâu ngưng mi vừa nghe cũng hiếu kỳ hỏi là bạn rất thân của anh à sao em chưa nghe anh nói anh có bạn bè ở hải thành thế cô hiểu rõ anh cả của mình là người không dễ tiếp xúc người được anh ấy xem là bạn tin chắc quan hệ cũng không tệ anh cả tô ra mỉm cười là người bạn quan hệ rất tốt quen biết nhiều năm rồi còn là bạn học thời đại học kể ra khi em còn nhỏ cũng từng gặp qua chính là con trai của b á c hạ hạ an lan hiện cậu ấy là thị trưởng của hải thành ồ hóa ra là công tử của hạ gia em đã quên anh ấy trông thế nào rồi vậy ra mấy năm nay anh vẫn giữ liên lạc với họ tô gia và hạ gia là thế gia ba mẹ hai nhà có quan hệ rất tốt nhiều năm trước hạ gia xảy ra chuyện cả nhà đều trở về dung thành từ đó về sau rất ít liên lạc t ô ngưng mi từ đó cũng không còn gặp người nhà hạ gia nữa đúng rồi bọn anh vẫn luôn giữ liên lạc nếu anh và anh ấy quan hệ tốt như vậy vậy gặp mặt cũng là chuyện nên làm huống hồ đang là tết trung thu đi thăm hỏi cũng nên mà anh cả tô ra lắc đầu gần đây chắc cậu ấy rất bận hải thành xảy ra rất nhiều chuyện anh nghĩ lúc này đi gặp cậu ấy hình như không thỏa đáng lắm anh biết gần đây hải thành đã xảy ra chuyện gì một trận bao lớn càn quét rất nhiều thành phố ven biển cả nước đều đang quan tâm diễn biến phía sau chuyện này chương sáu trăm linh hai cây sắt như cậu cuối cùng cũng nở hoa rồi cả anh cũng muốn xem thử người bạn này có thể làm đến mức nào t â ngưng mi hỏi vậy gọi điện hỏi thăm cũng được hai anh không phải là bạn sao nếu đã là bạn sao phải băn khoăn nhiều thế nói cũng đúng ngày mai anh sẽ gọi cậu ấy thời gian không còn sớm nữa mọi người đi nghỉ đi tâu ngưng mi nhìn thời gian hình như đã rất trễ rồi cô đưa tay đập nhạc thính phong một cái tiểu t ử thối về ngủ đi nhạc thính phong những người tránh khỏi đợt tập kích thứ hai của mẹ con về phong đây tâu ngưng mi nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lưng nhạc thính phong nói tiểu t ử thối chẳng hiếu thuận chút nào hai anh em tô ra cười nói trẻ con tuổi này đều ngang bướng như thế mấy anh em họ của nó có đứa nào chịu thua đâu qua vài năm nữa sẽ tốt thôi tâu ngưng mi bĩu môi người khác thì còn có thể nhưng tiểu t ử này sẽ không thế đâu hai anh không biết tính khí tiểu t ử này tệ thế nào đâu nói đến con trai mình tâu ngưng mi có thể nói liền ba ngày ba đêm thính phong làm gì tệ như em nói rất tốt mà tâu ngưng mi rất nghiêm túc gật đầu ừ m có một điểm tốt chính là gương mặt của nó cũng không tệ hai anh của cô cố nhịn không cười thành tiếng nhạc thính phong về đến phòng vào phòng tắm tắm rửa trước cậu đứng trước gương nhìn chính mình đưa tay sờ sờ mặt á yêu sờ ấm thanh ti trên đường về nhà nằm ngủ quên trong vòng tay hạ an lan về đến nhà anh bê thanh ti xuống xe đưa cô bé về phòng du rực đi phía sau nhìn thấy lòng có chút ghen tức trước đây việc này đều là đặc quyền của anh mới đúng bây giờ thì tốt rồi hình như chẳng đến lượt anh bế thanh ti nữa nghĩ đến đã khó chịu đó là con gái của anh mà sau khi hạ an lan đưa thanh ti về phòng ngồi bên giường nhìn một lúc mới trở ra du rực đợi anh vợ rời đi mới vào xem con gái yêu quý của mình sau khi về phòng anh ôm lấy nhiếp thu xính than thở một hồi b à xã chúng ta nên sớm trở về thủ đô đi nhiếp thu xính chỉ chỉ vào anh đã chịu hết nổi rồi à sao anh không nghĩ thử anh cả cũng chỉ ôm thanh ti được mấy ngày này trước đây anh đã ôm rất lâu rồi mà chuyện đó khác nhau mà thanh ti là con gái của anh mỗi ngày không thể ôm con gái yêu quý của mình anh thật sự rất lạc lõng em phải an ủi anh bây giờ anh rất đau lòng du rực nằm trên vai nhiếp thu xính nói vậy anh muốn an ủi thế nào du rực con môi đương nhiên là như vậy hắn liền ôm lấy nhiếp thu xính vác lên vai đá cửa phòng bước vào ngày thứ hai trời sáng hạ an lan đã ăn sáng ở nhà liền đứng dậy đến phủ thị chính làm việc anh đã nghỉ một ngày công việc hôm nay đã trồng chất rất nhiều vừa làm việc được nửa tiếng điện thoại đột nhiên reo lên hạ an lan nhìn dãy số trực tiếp mở nghe hiếm có sao cậu nhớ mà gọi điện cho t ơ thế anh cả tô ra cười nói tớ đưa người nhà đến hải thành đón trung thu có thời gian không ra ngoài ăn bữa cơm đi được tối nay cậu đến nhà tớ đi anh cả tô ra tỏ vẻ nghi ngờ đến nhà cậu có cơm ăn không chắc không phải cậu lại bảo tớ ăn mì gói như lần gặp trước đ ấ y chứ hạ an lan cười nói trước đây thì không thể nhưng bây giờ cậu không chỉ có cơm ăn mà còn ăn rất ngon nữa thật sao chắc không phải có việc gì rồi chứ cây gậy sắt như cậu cuối cùng cũng nở hoa rồi nụ cười trên mặt hạ an lan càng d ạ n g rỡ hơn đừng đoán linh tinh đến rồi cậu sẽ biết chương sáu trăm lẻ ba con ngoan như vậy sao lại nghịch ngợm chứ anh cả tô ra nghe giọng hạ an lan hình như là dáng vẻ rất vui mừng vui vậy sao xem ra là tin tốt rồi tớ h rất mong đợi muốn biết việc gì có thể khiến cậu vui mừng như thế anh và hạ an lan là bạn đại học hai người quen biết từ nhỏ quan hệ luôn rất tốt anh cũng biết rõ từ sau khi em gái hạ an lan chết h i ể u trên mặt hắn chưa từng có nụ cười thật lòng nào nay bạn của mình lại vui mừng như thế anh cả tô i a cũng vui mừng thay cho bạn hạ an lan cười nói đương nhiên là tin tốt rồi được vậy tối nay tớ qua tớ phải xem thử là tin tốt gì vậy tối nay gặp tối gặp bỏ điện thoại xuống anh cả tô ra hỏi em gái đang ngáp ở dưới lầu tối nay đến nhà hạ an lan làm khách em có đi cùng không tâu ngưng mi đưa tay lên ngáp dài lắc đầu là bạn anh không phải bạn em em không đi đâu em cũng không thân với anh ấy anh đến nhà bạn còn dẫn theo em gái và cháu trai thì ngại lắm hơn nữa anh ấy lạc quan em sợ nhất là những người vừa mở miệng là lên giọng ấy lắm tốt nhất anh nên đi một mình đi cậu ấy không phải người như thế vậy em cũng không muốn đi anh tự đi đi vậy được tối anh và thính phong qua đó ăn cơm thâu ngưng mi lười nhác ngồi xuống hôm nay cứ đi chơi đi ngày mai về nhà trung thu chỉ nghỉ mấy ngày nó phải về nhà đi học rồi được hạ an lan đang gọi điện thoại về nhà tiểu h ái anh có một người bạn cũ tối nay đến nhà ta làm khách cơm tối em anh còn chưa nói xong nhiếp thu xính đã cười nói anh yên tâm cơm tối em sẽ làm thịnh soạn một chút hạ an lan gõ gõ bản cười nói ý của anh là không cần thịnh soạn tối em chỉ cần làm vài món đơn giản làm b á t mì là được rồi anh anh nói gì vậy bạn anh đến chơi sao có thể để người ta ăn mì chứ được rồi bữa tối anh đừng hỏi nữa để em làm không nói nữa em phải đi mua thức ăn đây điện thoại vang lên tiếng bíp bíp hạ an lan cười lắc đầu đặt điện thoại xuống tiếp tục công việc nhiếp thu xính nói với du dực anh cả nói anh ấy có một người bạn tối nay đến nhà ta dùng cơm em phải đi siêu thị mua ít rau ông xã anh đi với em đi được anh đi lấy chìa khóa xe bà hạ có chút hiếu kỳ bạn của an lan đây đúng là chuyện hiếm có nó có nói là ai không không có nhưng anh ấy nói buổi tối con cứ nấu đại mì gói là được rồi mẹ xem làm thế sao được ông hạ cười ha hả vậy xem ra chắc rất thân thiết bằng không sẽ không nói những lời này rồi chính vì thân thiết nên mới không thể tùy tiện như thế ba mẹ con đi trước đây nhiếp thu xính nhìn thấy du rực bước đến liền chuẩn bị đi đi đi lái xe cẩn thận nhé nhiếp thu xính trước khi đi nói với thanh ti thanh ti ngoan ngoãn học viết chữ đại với ông ngoại nhé không được nghịch ngợm thanh ti đang nằm trên bàn bàn tay nhỏ bé cầm lấy bút lông từng nét từng nét học theo ông hạ viết chữ lão phu nhân che chở nói hai con đi đi thanh ti nhà ta là hiểu chuyện nhất đâu phải là đứa trẻ nghịch ngợm chứ thanh ti gật đầu đúng h ạ bà ngoại nói đúng con ngoan như vậy sao lại nghịch ngợm chứ nhiếp thu xính cười cười bây giờ cả nhà đều chiều thanh ti người làm mẹ này cũng chẳng thể dạy dỗ mấy câu rồi chương sáu trăm linh bốn con gái là để yêu thương ngược lại cô lại có chút lo lắng thanh ti liệu có bị chiều hư hay không sau khi hai người đi khỏi lão phu nhân bóc một quả quýt cho thanh ti thanh ti đến ăn quýt nẻ đ ừ n g viết nữa nhưng mẹ nói phải viết đủ một trăm chữ đại bây giờ con mới viết được hai mươi chữ vẫn còn thiếu rất nhiều lão ra lấy cây bút trong tay thanh ti xuống mẹ con cũng đâu có nói phải viết liền một mạch đâu con đã viết hơn hai mươi chữ rồi con còn nhỏ còn đang tuổi phát triển viết chữ sẽ r ứ t m ỏ i tay nghỉ một lát đi hăng viết tiếp thanh ti gật đầu ra ông ngoại nói rất có lý nào ăn quýt đi thanh ti há to miệng ăn miếng quýt bà ngoại đ ú t cho quýt này ngọt quá bà ngoại bà cũng ăn đi được bà cũng sẽ ăn thử ba ông bà cháu đem bút viết ném qua một bên đợi khi nhiếp thu xính trở về thanh ti cũng chỉ viết được hai mươi chữ đó nhiếp thu xính nhìn những chữ đại mà thanh ti viết xong có cảm giác cười không được mà khóc cũng chẳng xong hai người già này đúng là khi đối mặt với thanh ti chẳng ai còn chút nguyên tắc nào cả cô nói ba mẹ ba mẹ không thể chiều nó quá lão phu nhân nhỏ nhẹ nói thanh ti còn nhỏ một trăm chữ nhiều quá ít một chút đi anh con nói khi anh ấy còn nhỏ còn chưa lớn như thanh ti bây giờ mẹ đã bắt anh ấy viết năm trăm chữ mà lao ra vội nói việc này việc này không giống nhau anh con là con trai sau này phải quản lý gia đình nó học như vậy là đúng nhưng thanh ti là một cô bé tuổi thơ sao phải vất vả thế chứ vui vẻ là chính thanh ti được bà ngoại ôm vào lòng chấp chấp mắt nhiếp thu xính cô cũng chẳng còn lời gì để nói câu nghiêng đầu hỏi du rực anh cũng thấy đúng à du rực lần này có hơi khó xử khu khụ việc này ba mẹ nói cũng không phải không có lý nhưng tấm lòng của bà xã anh có thể hiểu được thanh ti hiểu chuyện học cũng giỏi những việc thê hoa trên gấm này tùy tiện học là được rồi có phải không nhiếp thu xính sơ chán ôi đau đầu quá con đường dạy dỗ con gái chứng lại quá nhiều xem ra đợi sau khi anh cả trở về để anh ấy thuyết phục ba mẹ sẽ tốt hơn buổi tối đợi hạ an lan xử lý công vụ xong trở về nhà nhìn thấy một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà anh đoán chắc là xe của bạn anh cậu ấy đã đến rồi khi đi lướt ngang qua chiếc xe mắt hạ an lan lướt qua biển số xe anh dừng lại một lúc rồi lại quay trở lại hạ an lan nhìn kỹ dãy số trên biển số xe trong đầu lập tức nhớ lại chiếc xe tối qua còn có cô gái vây tay với mình anh bật cười một tiếng không ngờ chiếc xe bảo cảnh sát tìm mãi không thấy nay lại tự xuất hiện trước cửa nhà anh việc này đúng là rất thú vị vậy là sắp có thể giải quyết tâm sự cho thanh ti rồi hay lắm tâm trạng hạ an lan rất tốt trong nhà anh cả tô ra đang ngồi nói chuyện với ông bà hạ thấy hạ an lan bước vào lập tức trách móc nói an lan cậu đúng là chẳng nghĩa khí gì cả bác trai bác gái cũng đến hải thanh rồi vậy mà trong điện thoại không nói cho tớ biết cậu tìm thấy tiểu h ái việc vui lớn như vậy cũng không h ẹ chút tin tức cho tớ biết khi đến hạ gia gặp hai ông bà hạ gia anh cũng rất bất ngờ sau đó lại nghe họ kể hạ gia đã tìm thấy đứa con gái tưởng chết h i ể u mấy mươi năm trước vậy mới hiểu chẳng trách trong điện thoại lại thấy hạ an lan vui mừng như thế hạ an lan mỉm cười khởi áo khoác ra nói trước thì sao gọi là bất ngờ nữa anh nhìn xung quanh chỉ có mình cậu đến thôi à chương sáu trăm lẻ năm thật không ngờ cậu đã đưa đến tận cửa anh cả tô ra gật đầu ừ m chỉ có một mình tớ hạ an lan ngồi xuống tùy ý hỏi sao cậu lại đến hải thành người nhà không đi cùng sao anh cả tô ra cười nói người nhà đi cùng cũng không ít với hay năm nay em gái và cháu trai tớ cũng về nhà nên bọn tớ cùng đến hải thành đón trung thu hạ an lan suy xét lại tối qua người trên xe chắc không phải là vợ của cậu ấy vì anh đã từng thấy ảnh kết hôn của hai người nhưng nếu không phải vợ cậu ấy ngồi trên xe cậu ấy chắc cũng là người thân không lẽ là em gái cậu ấy bất luận là ai gọi người đó đến thanh ti nhìn một cái là biết ngay anh nói vậy gọi họ đến đây đi đúng lúc ba mẹ tớ cũng ở đây mọi người cùng tụ họp đi nhiều năm không gặp ba mẹ tớ cũng rất nhớ các cậu anh cả tô ra nghĩ ngợi một lúc cảm thấy câu nói này cũng đúng bác trai bác gái hạ gia có quan hệ rất tốt với ba mẹ anh nếu đã biết hai bác ở hải thành về tình về lý cũng nên đến thăm mới đúng bằng không khi về nhà ba mẹ anh chắc sẽ giáo hơn anh một trận cũng được có thể tìm thấy tiểu ái là một việc vui bằng trời thớ sẽ báo với họ bảo họ đều đến đây chúng ta tụ tập một hôm thật không ngờ chúng ta đều ở hải thành đây đúng là một dịp hiếm có anh cả tô ra lấy điện thoại ra gọi điện cho vợ mình bảo họ cùng đến kết quả vợ anh nói không được bọn em không đến được em và em dâu đang ở du thuyền thành nam bây giờ còn đang trên thuyền ít nhất phải bốn mươi phút nữa mới có thể xuống thuyền hơn nữa ở xa quá đợi chúng em đến đó dù gì cũng phải mất hai tiếng nữa sao có thể để mọi người đợi như thế được thật không lễ phép gì cả đúng rồi mi mi vẫn chưa ra ngoài anh gọi cho cô ấy bảo cô ấy đến đó san gửi lời hỏi thăm đến bác trai bác gái giúp em vậy được em cẩn thận nhé đừng chơi khuya quá yên tâm đi đợi ngắm cảnh đêm xong em sẽ về ngay anh chuyển lời đến bác trai bác gái d ù m em ngày mai em sẽ đến thăm họ được đặt điện thoại xuống anh cả tô ra nói với hạ an lan vợ tớ đi ngắm cảnh đêm rồi bây giờ còn đang trên thuyền không đến kịp để tớ gọi cho em gái tớ hình như con bé đang ở nhà hạ an lan gật đầu được đúng rồi tối qua nam hồ có biểu diễn pháo hoa các cậu có đi xem không có đi tối qua mãi đến mười giờ đêm mới về chẳng trách lúc tớ vừa bước vào nhìn biển số của chiếc xe đậu trước cửa nhìn khá quen mắt tối qua hình như cũng từng thấy qua hạ an lan định trực tiếp hỏi thẳng sao cậu lại chú ý đến biển số xe vậy anh cả tô ra cảm thấy kỳ lạ ai lại chú ý ghi nhớ biển số của một chiếc xe chứ hạ an lan hỏi anh chiếc xe đó tối qua là do cậu lại à không phải chiếc xe này tối qua tớ bảo tài xế chở em gái và cháu trai tớ sao vậy cậu đã gặp họ ạ hạ an lan trong đầu trợn nhớ đến người ngồi trong xe vấy tay với anh k h o e miệng nở một nụ cười hóa ra người đó là em gái của cậu đúng là có gặp qua còn phải cảm ơn cháu trai cậu nữa anh cả tô ra nghi ngờ hỏi chuyện gì thế cháu trai cậu đã cứu thanh ti nhà tớ nếu không có cậu bé ấy tối qua thanh ti có thể đã bị bọn buôn người bắt đi rồi tớ đang sai người tìm muốn cảm ơn cậu nhóc ấy vốn tưởng chẳng dễ gì tìm được thật không ngờ cậu nhóc ấy lại tự đưa đến tận cửa chương 606, t h ằ n g bé đó trời sinh năng bướng trong lời nói của hạ an lan để lộ sự thoải mái anh vốn tưởng không ôm hy vọng ai ngờ người cần tìm lại chẳng tốn một chút công sức nào anh cả tô ra nét mặt kinh ngạc nói thật sao còn có chuyện này à? thật không ngờ đúng là trùng hợp quá nhưng cậu chắc chắn là cháu trai tớ đã cứu thanh thi à? hạ an lan gật đầu chắc chắn chỉ cần tối qua khi xe rời đi cậu bé ngồi trên xe chính là cháu cậu thì không sai được anh cả tô ra thổn thức tiểu từ đó em gái tớ nói trời sinh nó ngang bướng cương quyết mới tí tuổi đã chẳng nghe lời ai đang dạy dô nó việc này tớ cũng sắp phiền chết được thật không ngờ nó lại còn biết cứu người trẻ con làm gì có đứa nào trời sinh ra đã hư hỏng con trai ở tuổi này đều thường có chút ngang vướng nhưng trong lòng nó dù gì cũng chẳng bị thói đời làm hư hỏng vẫn rất thuần khiết anh cả tô ra cười cười vậy cậu còn chưa hiểu thằng cháu của tớ rồi nhưng nó có thể làm việc này tớ thật sự rất vui tớ sẽ gọi điện cho em gái tớ ngay để nó biết tin mà đến đây gọi điện cho tâu ngưng mi anh nói a lô mimi em đang ở đâu vậy không ra ngoài chơi chứ không em đang dọn hành lý tâu ngưng mi dùng vai để giữ điện thoại vừa nói vừa gấp quần áo khoan hắn dọn mau đến đây sao thế anh không phải đến nhà bạn anh hạ thị trưởng dùng cơm sao anh cả tô ra nói ừm đang ở đây em mau đưa thính phong đến đây bác trai bác gái hạ gia cũng đang ở đây sao bọn em không đến thăm hỏi được chứ trong điện thoại anh không nói với tâu ngưng mi đưa bé gái tối qua nhạc thính phong cứu đang ở hạ gia anh vẫn rất mong đợi thính phong đến đây nhìn thấy thanh ti sẽ có biểu cảm gì bác trai bác gái đều ở đó à không phải họ ở dung thành sao có hỷ sự nên họ từ dung thành đến đây bây giờ cả nhà đều ở đây bọn em m a u đến đây có việc gì đến rồi hắn g hỏi tâu ngưng mi đặt quần áo trên tay xuống ở được em sẽ qua đó ngay bác trai bác gái hạ r a đều đến làm văn bối nếu không đến thăm cũng ngại thật dù gì hai nhà tô hạ cũng là thế g i a o bình thường hai ông bà hạ ra ở dung thành xa xôi cô không có cơ hội đến thăm cũng được nay hai bác đã đến hải thành gần như vậy nếu cô còn không đi vậy sao được chứ hơn nữa còn gọi điện đến còn không đi thì sao được cô không dọn hành lý nữa đi mở cửa phòng nhạc thính phong thính phong thay đồ đi chúng ta ra ngoài nhạc thính phong đang ngồi trên sàn nhà bóc hộp đồ chơi xe hơi cậu vừa mua chẳng thèm ngẩng đầu lên hỏi đi đâu hả mẹ ăn cơm tâu ngưng mi cảm thấy bản thân chẳng nói dối đúng là qua đó ăn cơm mà chỉ là cô không nói với con mình đi ăn ở đâu thôi nhạc thính phong bỏ linh kiện trong tay xuống đứng dậy lấy một chiếc áo khoác đi thôi mẹ con xuống dưới nhà trước đi mẹ đi lấy túi tâu ngưng mi về phòng thay đồ vốn muốn trang điểm một chút nhưng chợt nhớ đến hạ ra thăm bác trai bác gái trang điểm làm gì chứ nên cô chỉ lấy túi rồi xuống lầu nhạc thính phong ở dưới nhà đợi đã hơi bực mình tâu ngưng mi xoa xoa mặt cậu được rồi đừng làm mặt xấu nữa chẳng phải mẹ xuống rồi sao nhạc thính phong hừ một tiếng xoay người bước ra cửa tài xế vẫn ở đó đây là tài xế riêng anh cả tô ra đặc biệt phái từ tô thành đến cho họ tiện đưa đi chơi chương 607, mi mi và thính phong đến rồi lên xe tâu ngưng my nói một địa chỉ cho tài xế biết tài xế biết nơi này nhanh chóng khởi động xe xuất phát nhạc thính phong vốn từ khi ngồi vào xe đã ngắm n g h i ê n mắt nghe thấy địa chỉ đó lập tức hỏi con nghe địa chỉ này sao chẳng giống địa chỉ nhà hàng thế xe đã trên đường đi tâu ngưng my nói ai nói với con là đến nhà hàng ăn cơm chúng ta đến nhà một người bạn ăn cơm nhạc thính phong mặt lạnh lùng sao lúc nãy mẹ không nói tâu ngưng mi giả vờ như không hiểu mẹ nói rồi mà mẹ nói đi ăn cơm nhưng mẹ không nói đến nhà bạn tâu ngưng mi ra vẻ nghi ngờ mẹ chưa nói sao con muốn xuống xe con không đi nhạc thính phong rất không vui nói bậy bạ gì thế cách đây rất gần sắp đến rồi hơn nữa chỉ đến ăn bữa cơm đối phương là bác trai bác gái hạ ra là bạn tốt của ông bà ngoại con trường bối ở đây chúng ta nói sao cũng phải đến thăm một chút con trai ngoan đừng gây sự phối hợp chút đi hương nhạc thính phong quay đầu không nhìn cô tâu ngưng mi cười nói con trai con trai mẹ đâu có lừa con chúng ta đúng là chỉ đi ăn cơm tối thôi mấy ngày nay đều ăn ở ngoài con ăn chưa đủ sao nhưng mẹ thì ăn ngán quá rồi nhạc thính phong trước mắt điểm này đúng là không sai hỏi thăm hàn huyên đều là việc của người lớn hôm nay con đi chỉ là đến ăn cơm thôi tâu ngưng mi dỗ dành một lúc nhạc thính phong mới miễn cưỡng đồng ý đến nơi tâu ngưng mi nhìn thấy xe của anh cô nói xe của cậu con không sai chính là ở đây rồi cô bảo tài xế về trước sau đó chỉnh trang lại y hệ phục ấn chuông cửa trong phòng khách anh cả tô ra đang nói chuyện với hai ông bà hạ ra về những năm qua những biến hoa trong nhà còn nhắc đến ba anh em nhà anh tổng cộng có sáu đứa con kết quả toàn là cháu trai chẳng có đứa cháu gái nào bà hạ bùi ngùi nói bất luận là cháu trai hay cháu gái đều được đều là con cháu nhà mình trong nhà phải có một đứa trẻ mới giống một ngôi nhà được trước đây không có tiểu g ái không có thanh t ì bà hạ cảm thấy trong nhà một năm bốn mùa đều ưu ám vắng vẻ dường như chẳng có chút sinh khí nào chỉ có bà và người bạn già hai người đều sắp trở thành hai bức tượng gỗ luôn bác nói đúng trong nhà phải có trẻ con mới giống một ngôi nhà nhưng mấy tiểu tử nhà cháu thật sự rất ồn ào em gái cháu đặc biệt rất thích con gái tối hôm qua chắc đã nhìn thấy thanh ti cứ nhớ mãi không quên mãi nói mãi nói chuông cửa đột nhiên reo lên anh cả tô ra c ư ờ i nói nhắc tào tháo tào tháo đã đến nhất định là my my và thính phong đến để cháu mở cửa anh cả tô ra mở cửa quả nhiên ngoài cửa chính là tâu ngưng my và nhạc thính phong anh biết ngay là hai người mau vào đi tâu ngưng mi kéo nhạc thính phong vào cô vừa vào đã nhìn thấy hai ông bà hạ ra cười nói bác trai bác gái hai bác còn nhớ cháu không cháu là mi mi đây mắt của bà hạ hiếp lại đương nhiên là nhớ năm đó khi chúng ta rời đi cháu đã mười tuổi rồi thoáng cái đã nhiều năm trôi qua rồi giờ cháu đã là mẹ người ta rồi tâu ngưng mi kéo nhạc thính phong đến bảo đây là tiểu tử thối nhà cháu chẳng nghe lời chút nào cả cả ngày toàn gây sự với cháu thính phong đây là ông hạ bà hạ nhạc thính phong trước mặt người lớn đã thu lại dáng vẻ kiêu ngạo đ ứ n g đó lễ phép cung kính nói ông hạ bà hạ cháu là nhạc thính phong chương sáu trăm linh tám thật muốn hôn một cái ôm một cái tuy tính khí nhạc thính phong không tốt có chút ngang bướng phong khoáng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có giáo dục không hiểu tôn trọng t r ư ở n g bối trước mặt người lớn cần có quy tắc cần có lễ độ thì đều cần phải có điểm này trong lòng nhạc thính phong hiểu rất rõ thế nên cậu thể hiện rất có lễ độ tuổi tác không lớn nhưng rất chín chán hai ông bà hạ ra đã biết cậu thiếu niên này có lẽ là người anh trai đã hai lần cứu thanh ti mà cô bé đã kể hai người cẩn thận đánh giá nhạc thính phong một lượn trong lòng cũng rất thích câu bà hạ khen nói đứa bé này tướng mạo anh tuấn ta gặp đã thích chẳng trách thanh ti lại thích cháu như vậy nhạc thính phong sướng người thanh thi đột nhiên một tiếng gọi lênh lảnh vang lên tôi anh ơi anh ơi nhạc thính phong vẫn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy một con gió nhỏ đống chốc c u ố n đến có thứ gì đó đâm mạnh vào ngực cậu đẩy lùi cậu về sau hai ba bước đợi cậu đứng vững lại túi đầu nhìn mới phát hiện quả bom nhỏ xông vào ngực cậu lại chính là cô bé tối qua cậu đã cứu chuyện này có phải trùng hợp quá rồi không nhạc thính phong đột nhiên nhớ đến câu nói của mẹ cậu tối qua nói không chừng ngày mai sẽ có thể gặp lại bây giờ cậu muốn hỏi một câu mẹ mẹ là thấy bói à? thanh ti ôm lấy eo nhạc thính phong ngẩng đầu vui mừng lắm cậu đúng là anh anh ơi sao anh lại đến nhà em vậy có phải anh đến thăm em không thanh ti vừa nhìn thấy nhạc thính phong cả người đều hưng phấn tối qua cô bé còn nghĩ không biết khi nào mới có thể gặp lại anh không ngờ mới một ngày trôi qua cô bé đã có thể gặp lại anh ấy lại đến nhà cô mắt thanh thi sáng lấp lánh đen lấy nhưng lại rất long lanh khi ngắm cô bé cười thính phong cảm thấy bản thân dù cho có bực tức bao nhiêu cũng đều tiêu tan hoàn toàn không thể nổi giận với cô bé biểu cảm trên mặt nhạc thính phong đã dịu đi một chút ừ m cậu vẫn rất hài lòng với phản ứng của cô bé khi nhìn thấy cậu cậu chẳng quan tâm người lớn xung quanh có biểu cảm gì cậu nượng nượng gương mặt nhỏ của thanh thi rất mềm n ư ợ n g thêm một chút nữa cậu hỏi thanh t i đây là nhà em à? trước khi đến đây nhạc thính phong tuyệt đối không ngờ được hôm nay ở đây có thể gặp lại tiểu nha đầu này đúng là thật có duyên với cô bé thanh t i gật đầu lia lịa đúng vậy đúng vậy đây chính là nhà cậu em anh ơi sao anh biết em ở đây vậy thanh t i dùng ánh mắt sùng bái nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong quay đầu nhẹ nhàng lấy giọng em nghĩ nhiều quá rồi anh chỉ đến ăn bữa cơm thôi thanh ti kinh ngạc ồ anh thật lợi hại anh biết cả việc mẹ em nấu ăn rất ngon à. nhạc thính phong việc này hắn nên nói gì mới tốt đây thiểu nha đầu này rốt cuộc lãng đốc hay là đại ngốc đây tâu ngưng mi đứng một bên nhìn thanh ti cả đôi mắt đều sáng lên đúng không sai chính là cô bé này đây chính là hình mẫu con gái trong lòng cô giống hết với những gì cô tưởng tượng ồ thật xinh đẹp một cô bé thật đáng yêu thật muốn ôm một cái hôn một cái thật muốn lén bắt về nhà hai chân tâu ngưng mi hoàn toàn không khống chế được từng chút từng chút tiến về phía thanh ti đưa tay về phía cô bé hạ an lan đứng ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của cô không nhịn được liền bật cười dáng vẻ cô ấy khiến anh nhớ đến một câu thành ngữ t h ủ y diên tam xích t h ủ y diên tam xích dí chỉ rất thèm muốn chương sáu trăm lẻ chín một tay ôm lấy eo cô bé ánh mắt tâu ngưng mi nhìn thanh ti rất long lanh giống như hai bóng đèn sáng kinh người vậy hạ an lan nhớ đến anh cả tô ra nói em gái này của cậu ấy rất muốn có con gái với cô bé đáng yêu xinh đẹp như thanh ti hoàn toàn không thể chống lại xem ra quả nhiên là thế tâu ngưng mi đưa tay về phía thanh ti trong mắt cô giờ toàn là hình ảnh cô bé đáng yêu này thanh ti đang ôm lấy eo nhạc thính phong vui vẻ nhún nhảy đột nhiên mặt bị gì bên cạnh n ư ợ n g n ư ự n g cô bé xoay đầu mặt ngơ ngác hỏi dì hơi dì sao thế lúc đó tâu ngưng mi suýt nữa đã hưng phấn kêu thành tiếng tiếng dì hơi của cô bé nghe thật hay gương mặt ngây thơ có cần phải đáng yêu thế không nếu có thể ở nhà cô mỗi ngày cô sẽ có thể mua đủ loại quần áo váy đầm cho cô bé tim của tâu ngưng mi đập rất mạnh cô quỳ hẳn xuống đất hỏi thanh t i tiểu bà bối con tên gì thanh ti ngoan ngoan trả lời dì hả con tên thanh ti t ô ngưng mi kích động hai tay đong đưa thanh ti h à ồ cái tên đ ẹ p quá ta là dì tô của con chính là mẹ của anh này đấy chào dì tô thanh ti h vừa nghe dì này là mẹ của anh lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với cô t ô ngưng mi suýt nữa kích động đến nhảy cấm lên ôi ôi thật ngoan quá đi đáng yêu quá sao lại có cô bé đáng yêu như thế chứ cô dô dành nói thanh ti h cho dì ôm một chút có được không thanh thi lập tức buông tay nhạc thính phong quay sang thật sự muốn ôm tâu ngưng mi nhưng lại bị nhạc thính phong nắm lấy cánh tay kéo cô bé quay người đi trong lòng nhạc thính phong không vui tiểu nha đầu này vừa nãy còn nói thích cậu ôm cậu chẳng chịu b u ô n g tay kết quả mẹ cậu nói một câu ôm cô liền buông tay h ắ n muốn xà vào lòng người khác vậy sao được tâu ngưng mi đang đợi ôm cô bé đ a n g yêu kết quả d ư ơ n g mắt nhìn cô bé sắp xà vào lòng bị con trai mình dắt đi mất cô liền đứng dậy ố i tiểu tử thối con làm gì vậy không thấy thanh ti muốn ôm mẹ sao nhạc thính phong không thấy thanh ti bị nhạc thính phong kéo đi cô bé quay đầu lại nhìn tâu ngưng mi anh ơi gì đang giận kìa nhạc thính phong không để ý ừ m ngày nào mẹ anh chẳng nổi giận nhưng chúng ta không nên chọc mẹ giận đâu nhạc thính phong tâu ngưng mi lập tức nói con nghe thấy chưa con cái sao có thể chọc giận mẹ chứ con xem con đã lớn thế rồi đạo lý đơn giản như vậy thanh ti còn hiểu sao con lại mau đưa thanh ti cho mẹ để mẹ ôm con bé nhạc thính phong con n môi cuối cùng nói với thanh ti nếu em để bà ấy ôm cẩn thận bà ấy bắt em đi mất thanh ti hả t ô ngưng mi sắn tay háo định dạy dỗ con trai anh cả tô ra vội ngăn lại k h ụ mi mi thính phong chú ý một chút chúng ta đang đến nhà người khác làm khách mà hai người này ở nhà người khác cũng chẳng chú ý gì không nhìn xem người hạ gia người ta đang ngồi một bên cười kìa nhịn vất vả biết bao tâu ngưng mi tức anh ách trừng mắt nhìn nhạc thính phong tiểu tử thối này chẳng thông cảm cho cô chút nào nhìn thấy cô bé ở trước mắt cô lại không thể chạm vào cũng không thể ôm thật đầy đọa hành hạ cô mà anh cả tô ra nói xin lỗi xin lỗi để mọi người chê cười rồi hai người đó luôn như thế hai mẹ con cứ cãi nhau suốt từ sáng đến tối chương 610, người này thật xinh đẹp bà hạ cười nói không sao bác thấy rất tốt mà tuy hai mẹ chúng cứ cãi nhau nhưng có thể nhìn ra quan hệ thân thiết giữa hai mẹ con hai mẹ con chẳng khác gì nhau ai nói hai mẹ con thì không thể như thế chứ bác gái nhà bác từ khi nào lại có cô cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này thế thật ngưỡng mộ nhà cháu nếu có một đứa thì tốt quá bà hạ nhìn thanh ti ánh mắt yêu thương trong đ ấ y mắt phảng phất chút nước lấp lánh bà nói thanh ti là cháu ngoại của bác mấy ngày trước cuối cùng chúng ta đã tìm thấy tiểu ái hóa ra con bé chưa chết còn có một đứa con gái nữa anh cả tô ra hơi hối hận anh nên nói cho em gái mình biết qua điện thoại luôn giờ tránh phải để bác gái nhắc lại chuyện đau lòng này anh vội và nói mimi mi, có phải em bất ngờ lắm không tiểu gái trở về rồi đây cũng là lý do anh gọi em và thính phong nhất định phải đến việc vui như thế sao có thể không chúc mừng một chút tâu ngưng mi che miệng lại kinh ngạc nói trời ạ thật quá bất ngờ tiểu gái còn sống thì tốt quá em ấy ở đâu sao chẳng thấy em ấy ở nhà bếp nó đang nấu ăn cháu đi xem thử chưa nói xong tâu ngưng mi đã chạy đi anh cả tô ra lắc đầu cô em gái này của anh đúng là đến giờ vẫn cái tính đó mãi mãi không sửa được nhưng như vậy cũng rất tốt tâu ngưng mi chạy vào nhà bếp nhìn thấy nhiếp thu xính liền gọi tiểu hái nhiếp thu xính quay người lại nhìn thấy ngoài cửa nhà bếp là một cô gái lạ mặt tuổi tắc có lẽ trạc tuổi cô nhưng đôi mắt lại trong suốt hơn những người cùng độ tuổi đó rất nhiều nhiếp thu xính hỏi cô là tâu ngưng mi nào h đến ôm chầm lấy cô ô i đúng là em em giống hệt bác hạ khi còn trẻ có thể nói là giống như hai giọt nước chị thật sự không ngờ qua nhiều năm thế rồi vẫn có thể gặp lại em nhiếp thu xính xứ người n g một lúc bị sự nhiệt tình của tâu ngưng mi khiến cô có chút hồ đồ viên mắt kích động của tâu ngưng mi ừng đỏ chắc em không nhớ chị rồi chị là mi mi của em trước đây chị từng dẫn em đi chơi đó nhiếp thu xính nở một nụ cười hóa ra chị chính là em gái của anh tô em không còn nhớ chuyện trước đây tâu ngưng mi vô vô vai của nhiếp thu xính không nhớ cũng không sao dù gì sau này chúng ta sẽ thường xuyên liên hệ sau này chị sẽ đến tìm em chơi được nhiếp thu xính đối với người chị em lúc nhỏ này tuy không còn nhớ gì nhưng vừa gặp đã không kiềm được hảo cảm với tâu ngưng mi cá trưng xong vừa ra lò tâu ngưng mi chủ động giúp đỡ để chị bê giúp em nào đưa cho chị t â ngưng mi bê đĩa thức ăn ra ngoài cô nói tiểu gái nói có thể ăn cơm rồi mọi người mau qua đây sơ ý đột nhiên bị chật chân nhìn như sắp ngã đột nhiên có người đỡ lấy eo của cô bên hai vang lên một giọng nói t r ầ m ấm cẩn thận hạ an lan đưa tay đỡ lấy tâu ngưng mi một tay ôm lấy eo cô một tay giữ lấy cánh tay cô không để đĩa thức ăn rơi ra ngoài tâu ngưng mi quay đầu kinh ngạc nhìn hạ an lan người này đứng ở đây từ lúc nào vậy cô nhìn vào đôi mắt hạ an lan đột nhiên cảm thấy có chút khó thở người này đẹp trai quá nụ cười trên mặt khiến cô có một cảm giác ấm áp như gió xuân dường như có thể sưởi ấm lòng người ngẩn n g ư ờ i nhìn một lúc tâu ngưng mi mới lấy lại thần chí hai má đỏ ử lên miệng lắp bắp che đậy sự ngại ngùng cảm cảm ơn anh anh đứng đây từ lúc nào vậy chương 611, nụ cười của anh ấy có cần đẹp vậy không người đàn ông trước mắt có phần đẹp trai thái quá. không phải nét đẹp tuổi trẻ phơi phới là cảm giác dạng dày sưng gió được thời gian mài rũa rửa sạch nét khoa trương bốc đồng đặc biệt là đôi mắt tâu ngưng mi vừa rồi chỉ nhìn nó một chút nhưng lại cảm thấy hình như cả người đều bị hút vào đó giống như vòng xoáy vậy tâu ngưng mi cảm thấy tim mình đã đập nhanh hơn một chút lúc nãy tay anh đã ôm lấy eo cô hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp y phục truyền đến làn da cô hơi ấm đó khiến t ô n g ngưng mi cảm thấy có chút nóng bỏng tay của hạ an lan dừng lại việc này có hơi ngượng một chút lại có người vào nhà lâu như thế lại không để ý đến sự tồn tại của anh chuyện này chuyện này cũng lạ thật anh thầm nghĩ lẽ nào sức hút của anh lại yếu thế sao chắc không đến mức đó đâu anh luôn rất tự tin về bản thân ít ra khuôn mặt này cũng tạm được ngược lại chắc không đến mức bị người khác xem như không khí chứ nhưng cô gái trước mặt này đúng là từ lúc bước vào cửa hoàn toàn không nhìn thấy anh hạ an lan nghĩ chắc là trước đây anh tự tin quá rồi anh mỉm cười nói anh luôn đứng ở đây chỉ là chắc em chưa nhìn thấy tâu ngưng mi nhẹ nhàng bước về sau một bước người này cười có cần đẹp thế không không thể đứng quá gần nếu không sẽ nguy hiểm ơ chuyện đó anh là hạ an lan thấy hết hành động nhỏ của tâu ngưng mi anh cảm thấy rất thú vị bước lên nửa bước mi mi không nhớ anh à. tiếng mi mi này của anh khiến cả người t ô n g ngưng mi mềm ra suýt nữa không giữ nổi đĩa cá trên tay rất nhiều người gọi tên mụ của cô nhưng lần đầu tiên có người gọi hai chữ quen thuộc đó lại khiến cô cảm thấy ê m thai như thế cả người như có một luồng điện chạy qua đặc biệt là khi anh bước đến gần khiến cự ly an toàn ban đầu đã nguy hiểm trở lại t ô n g ngưng mi lại bước lui ra sau một bước anh là ai vậy tôi phải nhớ anh sao hạ an lan cong môi nói hạ an lan tâu ngưng mi x ứ n g người hả nhớ ra rồi phải không tâu ngưng mi ha to miệng chỉ vào anh à hóa ra anh chính là là là là người đó à hóa ra người đàn ông này chính là bạn của anh cô anh cả hạ gia hạ an lan thị trưởng hải thành đây đúng là khác hẳn với tưởng tượng của cô cô vốn tưởng người làm quan chức đến vị trí này không phải hói đầu không phải có bụng địa không phải đầu bạc hết một nửa thì cũng phải luôn miệng h é t dịch khiến người nghe không thoải mái tóm lại hoàn toàn không giống người trước mặt cô anh anh ta trẻ quá ở tuổi này rốt cuộc trên quan trường làm sao đi đến được vị trí đó chứ nhìn anh ấy giống như thầy giáo đại học cả người cao quý mắt môi đẹp như tranh vẽ trên người toát lên một cảm giác khiến người khác dễ dàng thân thiết vốn chẳng giống là một chính khách tâu ngưng mi vốn không thể che giấu lòng mình trong lòng câu nghĩ gì đều được viết rõ trên mặt từ trên mặt cô hạ an lan nhìn thấy một câu sao anh lại có thể là hạ an lan sao anh lại có dáng vẻ này trong lòng hạ an lan nghi ngờ dáng vẻ của anh kỳ quái l à m sao sao cô ấy lại kinh ngạc như thế nhìn thấy dáng vẻ này của anh hình như em rất ngạc nhiên thì phải tâu ngưng mi ngậm miệng lại nuốt một luồng không khí mát lạnh xuống khủ có hơi bất ngờ. em vốn tưởng rằng người làm thị trưởng hình như đều không có dáng vẻ như anh chương sáu trăm mười hai duyên phận cứ thế mà v ố n mất hạ an lan thấp giọng nói không giống với tưởng tượng trong lòng em anh thật xin lỗi khóe miệng tâu ngưng mi giật giật đây đây là đang nói đùa hay là đang cố ý nói đùa chứ vừa rồi cô cảm thấy người này ôn tồn lễ độ nụ cười ấm áp như gió xuân nhưng sao giờ cô lại cảm thấy người này hình như trong câu nói này có ẩn ý gì đó tâu ngưng mi lại nhìn hạ an lan cảm thấy nụ cười này hình như không đơn giản như vậy thanh ti đột nhiên từ bên cạnh chạy đến bác ơi bác nói chuyện với dì tô xong chưa hạ an lan bế bổng thanh ti lên nói xong rồi vậy chúng ta có thể cùng ăn cơm chưa đương nhiên được rồi hạ an lan nói với tâu ngưng mi đi thôi đến ngồi đi cơm m à tiểu gái nấu rất ngon ờ được tâu ngưng mi nhìn thấy thanh ti trong lòng rất n g ư ỡ n g ấ y thật muốn đổi vai với anh để anh bê thức ăn cô thì bế con bé trong mắt hạ an lan ánh lên nét cười đúng là cô ấy đã chuyển tất cả sự chú ý lên người thanh ti xem ra cô ấy đúng là rất thích con gái anh nhìn thấy ánh mắt thanh ti và tâu ngưng mi đột nhiên hiểu ra tại sao anh cảm thấy tâu ngưng mi rất thú vị đại khái là vì trước giờ anh chưa từng thấy cô gái nào trên ba mươi tuổi rồi đôi mắt vẫn trong veo như thế ánh mắt thuần khiết giống như một đứa bé có lẽ chính vì thế nên anh mới không nhịn được mà chọc cô ấy vài câu thức ăn đều đã được dọn ra bàn tối nay nhiếp thu xính làm rất nhiều món cả một chiếc bàn to lần đầu tiên ngồi đủ người bà hạ vui vẻ mời mọi người mau ngồi xuống mimi thính phong tuyệt đối không được khách khí có biết không cứ xem như ở nhà lúc nhỏ các cháu thường đến nhà bác dùng cơm còn nhớ không anh cả tô ra đã ngồi xuống anh cười nói đương nhiên cháu nhớ cháu nhớ nhất là món cá chua ngọt của bác mùi vị đó đến giờ vẫn khó quên thật không ngờ cháu vẫn còn nhớ cháu đương nhiên nhớ rồi hạ an lan bê thanh ti ngồi xuống nhiếp thu xính nói anh anh đừng cứ bê thanh ti nữa để con bé ngồi ở ghế bên cạnh đi nó đã lớn thế rồi sẽ tự biết ăn hạ an lan n ư ợ n g n ư ợ n g mặt thanh ti không sao để anh bế cho tâu ngưng mi ngồi một bên nhìn phát thẻm cô vội nói không sao anh xem anh là thị trưởng chắc chắn ban ngày bận rất nhiều việc bữa cơm tối này anh hẳn ăn nhiều một chút chi bằng đưa thanh ti cho em dù gì ngày nào em cũng rảnh rỗi tinh lực rất tốt hạ an lan mỉm cười vậy sao nhưng ngại quá dù sao em cũng là khách mà sao có thể xem em là khách chứ em đến đây đã xem đây như nhà của mình có phải không bác gái hạ an lan nhớ mày nhà của mình bà hạ cười ha hả nói đúng đúng đừng khách khí đến đây cứ xem như về nhà của mình tuyệt đối đừng khách khí lúc nãy bà nhìn thấy con trai và mi mi đứng bên đó nói chuyện càng nhìn càng thấy hai đứa rất xứng đôi trước nay bà chưa từng thấy con trai mình vui vẻ hòa nhã như thế với bất kỳ cô gái nào không phải kiểu vui vẻ qua loa đó là nụ cười thật sự nụ cười từ tận đáy mắt bà nhớ lại trước đây bà với bà tô nửa thật nửa đùa nói muốn định hôn ước từ nhỏ cho an lan và mimi sau khi lớn lên để hai đứa nó kết hôn nhưng loáng một cái đã nhiều năm trôi qua sớm đã không còn như xưa n à y con trai bà vẫn chưa kết hôn nhưng mimi đã là người có chồng duyên p h ậ n cứ thế mà vượt mất trong lòng bà hạ cảm thấy nối u tiếc chương sáu trăm mười ba con muốn ngồi với anh nếu năm đó tiểu g ái không mất tích có lẽ an lan và mi mi đã đến với nhau không ai biết được ý nghĩ trong lòng bà hạ tâu ngưng mi giống như tìm được chỗ dựa hất cằm nói thấy chưa bác gái đã nói như thế mà đây cũng là nhà của em anh đừng khách khí với em nào nào để em bế thanh t i tâu ngưng mi không thể đợi được nữa cô nuốt nước bọn giơ tay ra với thanh t i hạ an lan còn chưa nói gì đột nhiên nhạc thính phong nói tiểu nha đầu có muốn đến đây ngồi không thanh ti chẳng nói gì đã gật đầu ngay được ạ được ạ con muốn ngồi với anh biểu cảm trên mặt tâu ngưng mi bỗng đông cứng khóe môi giật giật xoay đầu trừng mắt với con trai mình tiểu t ử thối cố ý chống đối với mẹ phải không không thấy mẹ sắp bế được thanh ti rồi sao hạ an lan liếc nhạc thính phong một cái thang nhóc này ở nhà anh lại không khách khí như thế đường ỷ cậu còn nhỏ tuổi thì dám lô mãng trước mặt anh du rực ở một bên cũng nổi nóng được t h ằ n g n h ã i này ỷ cậu đã từng cứu thanh ti dám ở trước mặt người làm ba này dù dẫu con gái của anh thật tưởng rằng anh không dám đánh cậu sao bình thường ba mẹ vợ và anh vợ dành con gái với anh cũng thôi đi bây giờ lại chui ra tên nhóc này quan trọng là thanh ti thích cậu ta nữa chứ nhiếp thu xính vô vô cánh tay du rực dùng ánh mắt nói với anh bảo anh đừng làm vậy nhạc thính phong chẳng để ý n h ư n g ánh mắt không chút thiện trí đang nhìn mình đưa tay ra với thanh ti bảo đến đây bé con thanh ti cào cào tay của hạ an lan nói bác ơi con muốn qua ngồi với anh hạ an lan du rực tâu ngưng mi lần lượt lộ ánh mắt hung ác nơi ánh mắt giao nhau điện quan g hỏa thạch nhưng nhạc thính phong căn bản không sợ thanh thi lúc này vẫn không biết giữa mấy người này đã bắt đầu chiến tranh không lời rồi cô bé chỉ muốn đến ngồi với anh thôi hạ an lan mới tay thanh thi tiếp tục nói bác ơi bác bế con qua đó đi không còn cách nào hạ an lan chỉ đành thả con bé xuống ngoan anh ấy là khách của nhà mình con không được n ị c h ngợm không được làm phiền anh có biết không hạ an lan chỉ suýt nữa thì nói thẳng cách t h ẳ n g nhóc đó xa một chút nhạc thính phong ngồi một bên nói chú hạ không cần phiền chú dặn dò cháu rất thích thanh thi hạ an lan thằng nhóc này chắc đang cố ý thanh thi ra sức gật đầu dạ bắt con biết rồi hai chân cô bé c h ạ m đất liền chạy đi tìm nhạc thính phong anh ơi nhạc thính phong bê thanh thi nhưng cậu không để cô bé ngồi lên chân mình mà để c ô ngồi lên ghế bên cạnh hành động này của cậu khiến hạ an lan và du rực yên tâm một chút may mà cậu không đặt cô bé ngồi lên chân mình nếu không họ thật sự không thể tha cho cậu thanh ti kéo tay háo nhạc thính phong nói anh ơi anh thích ă n món gì mẹ em nấu ăn rất ngon anh mau ăn thử đi nhạc thính phong hỏi em muốn ăn gì thanh ti chỉ về phía đĩa tôm nói em thích ă n tôm đó nhạc thính phong g ấ p một con tôm đặt vào cái đĩa trước mặt cô bé tự em biết cách ă n không biết nhạc thính phong nhìn thanh ti đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra bóc t ô m cậu t r a o mày giữ chặt tay cô bé thôi để anh bóc cho em thế là tâu ngưng mi mở to mắt nhìn con trai mình cái thằng ngay cả con t ô m của mình cũng chẳng chịu tự bóc nay lại cầm một con t ô m bóc đầu bóc vỏ t ô m lấy đường chỉ máu sau đó đút vào miệng thanh ti chương sáu t r m ư ờ i bốn muốn biết cô ấy đã gả cho một người như thế nào thanh ti há miệng một miếng hết cả con tôn cảm ơn anh anh bóc tôm thật lợi hại nhạc t h í n h phong em muốn ăn n ữ a không có có ạ thế là nhạc thính phong mặt lại chẳng chút biểu cảm cầm một con k h á c lên tâu ngưng mi bất ngờ miệng ngày càng mở to hơn đây chẳng phải là con trai cô con trai cô là một người ưa sạch sẽ nó không thích động vào bất cứ thứ gì dính dính dù cho đeo bao tay ăn tôm cũng rất miễn cưỡng nhưng ai ngờ nó lại chủ động bóc tôm cho người khác trong lòng tâu ngưng mi không kìm được chua sót người làm mẹ như cô còn chưa từng được ăn tôm do con trai mình bóc nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của thanh thi cô cảm thấy cũng có thể hiểu được đứa con ngang bướng này cuối cùng gặp được một người có thể khiến nó không nổi nóng hạ an lan thấy tâu ngưng mi cứ nhìn chằm chằm nhạc thính phong nói sao em không ăn đi tâu ngưng mi hoàn hồn em cuối cùng hôm nay em đã được mở rộng tầm mắt rồi nhìn thấy con trai mình hoàn toàn khác trước đúng là quá hiếm thấy mà ăn cơm trước đi hạ an lan rất tự nhiên gắp một đúa thức ăn cho tâu ngưng mi ông bà hạ nhìn thấy hai người đưa mắt nhìn nhau không nói thành lời con trai của họ họ hiểu hơn ai hết gắp thức ăn cử chỉ thân thiết như thế hạ an lan chỉ làm với người trong nhà mà thôi trước giờ chưa từng gắp cho người khác bữa cơm này cũng xem như rất náo nhiệt dù sao cũng đông người lúc mới bắt đầu có chút ngượng nghịu nhưng anh cả tô gia hạ an lan và du d ư ợ c sau khi uống vài ly rượu đã dần cởi mở hơn ngoài lúc ngồi trên bàn ăn mấy người luôn chú ý xem nhạc thính phong đang làm gì thời gian còn lại đều rất hòa nhã suốt bữa ăn từ đầu đến cuối bà hạ và tâu ngưng mi nói về việc gia đình nói mãi nói mãi lại nói đến việc hôn sự bà không biết tình hình gia đình tâu ngưng mi nên hỏi cô mi mi chồng của con đang ở đâu cũng ở tô thành ả tâu ngưng mi d ừ n g đũa nét mặt thoáng chút ngượng nghịu nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại cô cười nói cháu g ả đến lạt thành bình thường phần lớn thời gian đều ở lạt thành cuối năm ngày lễ có khi mới trở về tô thành những chuyện buồn trong nhà cô cô không muốn kể với người khác nói xong nhiều nhất là đổi lại ánh mắt đồng cảm chứ chẳng có gì khác hạ an lan rất giỏi nắm bắt từng biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt người khác vừa nãy tâu ngưng mi thay đổi biểu cảm chấm đoán g anh đều thấy cả anh không nói gì từ biểu cảm của cô anh cảm thấy gia đình cô hình như không được hạnh phúc như thế cách cô trả lời không phải chồng cô đang ở đâu mà là cô được gả đến nơi nào trong lời nói của cô không nhắc đến chồng mình một tiếng bà hạ còn chưa hay biết gì bà càng nói chuyện với tâu ngưng mi càng thích cô thích sự đơn giản thuần khiết của cô trong lòng bà t i ế c nối con trai mình ưu tú như thế nhưng lại không thể cưới tâu ngưng mi có lẽ vì nguyên nhân này nên bà hạ mới muốn biết thêm tình hình hôn nhân của tâu ngưng mi lạc thanh ạ đúng là gả đi rất xa vậy lần này không đến đây cùng chồng cháu sau tâu ngưng mi cúi đầu vâng anh ấy không đến hơn nữa cả đời cũng sẽ không đến cô mãi mãi không muốn để nhạc bằng c h í n h bước vào cửa tô ra vậy cậu ấy làm nghề gì tâu ngưng mi hỗn loạn nhét một đứa thức ăn vào miệng cũng chẳng xem đó là gì túi gầm mặt ly nhi nói trước đây thì làm ăn bây giờ làm gì cũng không bị hệ i chương sáu trăm mười lăm cả đời cũng sẽ không quay lại hạ an lan chuyển một cốc nước đến trước mặt tâu ngưng mi anh cảm thấy nhất định cô ấy đang cần nó vì thức ăn cô vừa nuốt thật ra không phải thức ăn mà là một miếng ớt một miếng ớt đỏ chót tin chắc khi cô kịp phản ứng chắc sẽ phải nhảy lên vì cay nhưng điều khiến hạ an lan bất ngờ là qua một lúc tâu ngưng mi cũng chẳng có phản ứng gì cô nhai miếng ở đó hình như chẳng cảm thấy cay nhai như một cái máy giống như lúc này đã mất đi vị giác vậy điều này khiến hạ an lan càng nghi ngờ đột nhiên anh rất muốn biết rốt cuộc cô đã gả cho một người đàn ông như thế nào người đàn ông đó làm gì lại khiến tâu ngưng mi có biểu cảm như thế cô là một cô gái đơn thuần vui vẻ cởi mở lại rất dễ thỏa mãn người như thế rất ít khi để lộ biểu cảm s â u mượn từng phản ứng của tâu ngưng mi nói với anh hôn nhân của cô vốn không hạnh phúc không hạnh phúc hạ an lan nắm chặt đôi đũa trong tay hơn anh không hiểu cô gái như tâu ngưng mi có người đàn ông nào nỡ để cô ấy không hạnh phúc chứ hơn nữa tô gia là thế gia nếu chồng của cô không lý tưởng tô gia không thể không làm gì hết lẽ nào người mà tâu ngưng mi lấy thế lực còn mạnh hơn cả tô gia không đúng hình như không phải thế hạ an lan xoay đầu nhìn về hướng anh cả tô ra lúc này biểu cảm trên mặt anh ấy có chút nghiêm trọng anh đang nhìn tâu ngưng mi như có thể bảo cô dừng lại bất kỳ lúc nào bà hạ cũng nhìn ra điều gì đó không đúng nhưng nó càng làm bà muốn biết hơn hôn nhân của tâu ngưng mi rốt cuộc là như thế nào bà hỏi không làm gì hết nếu đã chẳng làm gì sao không đến cùng các cháu tâu ngưng mi cúi đầu đũa hỗn loạn gắp thức ăn trên đĩa cô cười nói việc này vì xa quá nên không kịp về hơn nữa cả đời cũng sẽ không về cô không muốn để bà hạ tiếp tục hỏi nữa cô không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ trên bàn ăn nhắc đến tên đê tiện nhạc bằng trình thật phí thời gian còn ăn không ngon miệng nữa tâu ngưng mi chẳng muốn nhắc đến việc liên quan đến nhạc bằng trình chút nào những việc đó khiến câu nghi ngờ cuộc sống này bà hạ nhìn sang bạn đời của mình vấn đề bà vừa hỏi câu trả lời của tâu ngưng m i đã nói bà biết một chuyện hôn nhân của cô vốn không hạnh phúc bà cố ý hỏi xa quá vậy bây giờ chồng con đang ở đâu cậu ấy không ở lạc thành với con và thính phong sao bà hạ cũng không cố ý chạm vào vết thương lòng của tâu ngưng m i chỉ là bà cảm thấy tiếc cho con trai mình và cô bỏ lỡ duyên phận nếu nếu có cơ hội tâu ngưng m i vẫn chưa nhận ra món lúc nay mình vừa ăn là ớt cô c u i đầu nói không có bác gái anh ấy ở nước ngoài lạc thành chỉ có con và con trai sống trước giờ đều chưa có người thứ ba nhạc thính phong dường như chẳng nghe thấy lời nói của mẹ mình tiếp tục đút cho thanh thi còn lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé động tác nhìn có vẻ rất thô lỗ nhưng lại c h ú đáo hai cô cậu nhỏ dường như hoàn toàn cách biệt với người lớn người lớn đang nói gì hai đứa đều không nghe thấy bà hạ kinh ngạc hả sao cậu ấy có thể đi nước ngoài chứ vợ con thì lại ở trong nước việc này càng không bình thường làm gì có việc chồng ở nước ngoài vợ con ở trong nước nếu có công việc ở nước ngoài cũng không nói nhưng lúc nãy tâu ngưng minh nói cậu ấy chẳng làm gì cả một người chẳng làm gì cả lại ở suốt bên nước ngoài vợ chồng mỗi người ở một nơi việc này có phải kỳ lạ quá không chương 616, vậy sao không ly hôn đi nói đến nước này tâu ngưng mi cũng không định che giấu nữa bằng không đề tài này sẽ còn phải nói tiếp chi bằng nói rõ ra sau này kết thúc tại đây câu ngẩng đầu lên cười cười nói vì cháu và anh ấy ngoài cái danh nghĩa vợ chồng ra thật ra sớm đã không còn là vợ chồng rồi khi cháu có thai anh ấy đã cùng một người đàn bà khác rời khỏi lạc thành đến nước em mở đã nhiều năm qua anh ấy chẳng hề quay lại đương nhiên cháu cũng không muốn để anh ấy quay lại tâu ngưng mi đem tình hình hôn nhân của mình một mạch kể ra hết hạ an lan ngạc nhiên anh không ngừng hoài nghi người mà tâu ngưng mi lấy có phải đã mù rồi không hắn lại lại có thể làm ra việc như thế hôn nhân lạc lối khi vợ mang thai lại lén lút với một người đàn bà khác sau đó rời khỏi lạc thành đến nước ngoài chẳng quay lại nữa đúng là quá sâu xa mọi người trên bàn đều kinh ngạc nhìn tâu ngưng mi anh cả tô g i a cũng không bất ngờ lắm anh là người biết rõ tình hình hôn nhân của em gái mình anh chỉ bất ngờ vì em gái anh lại có thể trực tiếp nói ra việc này người hạ gia đều kinh ngạc họ không ngờ tâu ngưng mi lại gặp phải việc như vậy cô đã gả cho một gã đàn ông tồi đặc biệt là nhiếp thu xính cô nhìn tâu ngưng mi liền nhớ lại bản thân mình trước kia hai cô cũng xem như đồng bệnh tương lân anh cả tô ra thấp giọng nói mimi mi. đừng nói nữa tâu ngưng mi nhún vai không hề gì không sao dù gì em cũng không để ý trong lòng bà hạ ấ y náy mimi xin lỗi bác không biết trong lòng bà tuy đồng cảm với tâu ngưng mi nhưng lại nảy sinh một chút hy vọng có lẽ tâu ngưng mi lắc lắc đầu cười nói dạ không sao bác gái những việc này có giấu cũng không giấu được dù gì cũng là thế bây giờ cuộc sống của cháu rất tốt anh ấy cũng không về chọc tức cháu chúng cháu nước sông không phạm nước giếng hạ an lan ở một bên lặng lẽ hỏi vậy nếu anh ấy quay về thì sao tâu ngưng mi xứ người n nhữ n g mày nói trở về anh ấy có mặt múi gì để trở về ban đầu hai nhà đã thỏa thuận anh ấy bị đuổi khỏi nhạc gia vĩnh viễn cả đời cũng không được về nước nữa thỏa thuận hạ an lan nhấn mạnh hai chữ này xem ra ban đầu sau khi tên khốn đó gây chuyện tô gia và nhạc gia đã từng thỏa thuận thế nên nhạc bằng trình bỏ đi bao năm nay luôn là tâu ngưng mi tự mình nuôi nấng con trai tâu ngưng mi vẫy vẫy tay đều là những chuyện cũ d í t rồi em không muốn nhắc đến nữa hạ an lan con môi được vậy không nhắc nữa em môi em sưng lên rồi cái gì sưng lên tâu ngưng mi đưa tay sờ sờ môi mình đúng là cảm giác hơi sưng thật hơn nữa còn cay cay vị giác của cô giờ mới trở lại ôi cay quá cay quá tâu ngưng mi cầm ly nước lúc nãy hạ an lan đưa đến ừ ngực ừ ngực uống rất nhiều nước không khí trên bàn lại trở nên ngượng ngùng du rực vội nói chuyện hòng lấy lại bầu không khí ôn hòa không khí dần hài hòa trở lại tâu ngưng mi tiếp tục ăn trên mặt lại nở nụ cười hình như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô sau khi kết thúc bữa cơm này cô sờ sờ bụng mình nói ây ra lâu lắm rồi con chưa ăn bữa nào no như vậy ngày mai thức dậy chắc chắn lên hai cân Khóe miệng hạ miệng an lan chương n cong, đúng là một người ngưng xem một cô vô giúp là tư. Tâu ngưng mi ế p dẹp lau chủi, sau đó ra phòng thu t xính chùi, khách nói chuyện với hai bác. Bà hạ h lau sau dọn nói ra bác, với đó bà cho cô, c mi mi, h á u đừng t r á bác gái c h l ắ m l ờ i Nếu đã như thế, sao cháu không thế, cháu đã sao l y hôn đi? 617, cháu phải để lại rất cả cho con trai bà hạ không muốn sát muối vào vết thương người khác nhưng bà thật sự muốn biết một cô gái tốt như vậy sao lại gặp phải một tên đàn ông tồi tệ như thế bà nhớ lại tiểu gái của bà bà biết tiểu gái và du d ự c là cuộc hôn nhân thứ hai thanh thi cũng là con của chồng trước tiểu gái bà từng hỏi riêng con trai mình trước đây tiểu gái sống như thế nào cô và chồng trước cô rốt cuộc là thế nào lúc đó con trai bà nói mẹ mẹ đừng hỏi gì cả mẹ muốn biết những việc này cũng đừng hỏi tiểu gái cuộc sống trước đây của con bé không phải là sống trước khi gặp du rực những năm tháng đó con bé đều bị dày vò nếu không có du rực tiểu ái và thanh ti bây giờ có thể đã không còn nữa hạ an lan không dám nói quá nhiều với bà hạ về cuộc sống trước đây của nhiếp thu xính anh sợ bà đau lòng thế nên chỉ nói đại khái cho bà biết nhưng những lời này cũng đủ khiến bà hạ khóc thầm mỗi đêm đó là nún ruột của bà tất cả ấm ức mà tiểu gái gánh chịu tất cả tổn thương đều như từng nhát dao đâm vào tim bà thế nên bà hạ rất tốt với du Dực. bà biết bây giờ trên đời này đa số mọi người đều khó chấp nhận với những người phụ nữ có hôn nhân lần hai nhưng du Dực đối với tiểu ái đối với thanh ti đều tốt đến mức không còn gì để chê lòng bà vừa đau xót vừa cảm kích con gái tuy c ủ a hôn nhân đầu bất hạnh nhưng cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình nhìn thấy hôn nhân của tâu ngưng mi bất hạnh bà hạ cũng mong cô có thể thoát ra gặp được hạnh phúc của chính mình dù cho cô bà hạ an lan không đến được với nhau cô gái tốt như vậy cũng không thể chỉ vì một lần hôn nhân mà hủy cả đời được bà hạ hỏi xong tất cả mọi người đều nhìn tâu ngưng mi nhạc thính phong đã đưa thanh ti ra ngoài tàn bộ trong phòng chỉ còn lại mấy người lớn anh cả tô ra không nói gì vì anh cũng rất muốn em gái duy nhất của mình có thể hạnh phúc cô vẫn còn trẻ không phải già bảy tám mươi tuổi anh thật sự mong cô có thể tìm thấy hạnh phúc của mình hạ an lan nhìn qua đột nhiên anh rất muốn biết vì sao t ô n g ngưng mi không ly hôn chắc hẳn không phải vẫn còn tình cảm với tên c o n đó nếu đúng là vậy vậy cô quá ngu xuẩn rồi cũng không cần đồng tình t ô n g ngưng mi sờ sờ mũi thật ra không phải cháu chưa từng nghĩ đến việc ly hôn ban đầu sau khi biết anh ấy ngoại tình đã muốn ly hôn nhưng sau đó cháu có thai còn là con trai nữa ông bà nhạc gia nói gì cũng không để cháu đưa con đi cháu cũng không nỡ để một mình thính phong ở lại nhạc gia nếu không nhạc bằng trình và người đàn bà đó không biết sẽ ngược đãi nó thế nào không chừng sau khi ly hôn chẳng bao lâu lại có tin con trai cháu chết yểu thế nên ba mẹ cháu và các anh cháu tìm nhạc gia sau khi hai nhà bàn bạc đuổi nhạc bằng trình khỏi nhạc gia tất cả của nhạc gia đều là của con trai cháu chẳng liên quan gì đến hắn nữa hơn nữa chắc chắn cháu sẽ không để nhạc bằng trình có được gia sản của nhạc gia trước khi con trai cháu ra đời nếu cháu ly hôn cháu sẽ mất đi danh hiệu nhạc phu nhân cũng không thể nắm giữ cổ phần của công ty cháu phải để hết tất cả lại cho con trai cháu không thể để người khác được lợi được tâu ngưng mi tuy là người đơn thuần chẳng có ác ý với ai đối đãi nhiệt tình nhưng trong lòng cô lại không hề hồ đồ đặc biệt là chuyện liên quan đến con trai mình cô không thể cho con mình một gia đình không thể cho cậu bé một tuổi thơ hoàn chỉnh giống như bao đứa trẻ khác có cha bảo vệ có mẹ chăm sóc chương 618, đàn ông tốt đều chết ở đâu cả rồi vậy cô phải tặng cho con trai một kiểu bù đắp khác cô phải dành cho con trai một thứ để cậu không cần phấn đấu cũng có thể có được vương quốc của mình tuy về mặt tinh thần không thể thỏa nguyện cho cậu vậy đành bù đắp về mặt vật chất cho cậu hơn nữa t â ngưng mi biết nhạc bằng trình rất muốn lấy lại công ty của nhạc ra từ sau khi ba chồng cô mất nhạc bằng trình muốn trở về đã dở trò ở công ty cũng không chỉ một hai lần nhưng đều bị tô ra ngăn cản tên xấu xa đó càng muốn cô càng không nhường cô muốn hắn chính mắt trông thấy công ty vốn thuộc về hắn nhưng làm sao cũng không lấy lại được trong lòng bà hạ đã mắng chửi tên nhạc bằng trình đó không biết bao nhiêu lần tên khốn như thế sao chưa chết ở bên ngoài đi bà đau xót nói nhưng mimi Mì Mì, một mình cháu dẫn theo con trai quá vất vả rồi tâu ngưng mi cười khà khà dạ cũng không sao thính phong tuy có chút ngang bướng thích gây sự nhưng cũng không thể trách nó hơn nữa cháu tin tưởng con trai mình nó có t r ư ờ n g mực của nó thật ra nó là một người rất lương thiện nếu không sao nó lại cứu thanh ti chứ bà hạ gật đầu bác biết thính phong là một đứa trẻ tốt nó rất giống cháu chỉ là mimi cháu có từng nghĩ năm nay cháu bao nhiêu tuổi không cháu mới hơn ba mươi con đường sau này còn dài bác biết những lời này chắc chắn ba mẹ anh trai cháu cũng đã từng nói nhưng bác vẫn phải nói con gái à, tuyệt đối đừng để sai lầm của người khác trừng phạt chính mình cuộc đời cháu chỉ mới đi một đoạn ngắn chẳng lẽ cả đời này cháu định cứ đi mãi như thế sao anh cả tô ra ở một bên gật đầu những lời này họ đều nói qua với cô nhưng chẳng l c h gì cô có suy nghĩ riêng của mình tô ra họ không thiếu tiền dù cho cô từ bỏ tài sản của nhạc gia họ cũng không để mẹ con tâu ngưng mi chịu khổ nhưng tâu ngưng mi không đồng ý cô cảm thấy bản thân dù gì cũng là một cô gái đã xuất giá không thể cứ nương nhờ nhà mẹ được thế nên nhiều năm qua bất luận người nhà tô ra nói với cô thế nào cô đều không thay đổi cách nghĩ của mình tâu ngưng mi cười nói bác gái thật ra như vậy cũng rất tốt thật đó cháu không lừa bắt đâu không có ai quản không có ai trói buộc thích làm gì thì làm muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu ở nhạc gia cháu là nữ hoàng mọi chuyện đều phải nghe cháu chỉ cần họ không ghét bỏ cháu cháu và con trai sống phải mãi biết chừng nào bà hạ tiếp tục khuyên mi mi cháu phải suy nghĩ cho cuộc sống mình sau này tâu ngưng mi thở dài một tiếng bác gái trước đây cháu cũng từng nghĩ đến nhưng bác nói xem cháu phải tìm một người như thế nào để kết hôn đây ai biết được người đàn ông cháu tái hôn có phải lại là một tên khốn không thời đại này còn được mấy người đàn ông tốt đâu cô lắc đầu nói cháu chẳng mong đợi gì với việc hôn nhân cháu cảm thấy những ngày tháng này cũng rất tốt đợi thính phong lớn lên trưởng thành kế thừa gia sản của nhạc gia cháu sẽ ly hôn với nhạc bằng trình gặp phải một tên khốn tâu ngưng mi đã hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân thậm chí cô rất sợ hôn nhân cô không biết người đàn ông tiếp theo cô gặp có tốt hay không cô rất sợ lại gặp phải một tên khốn khác trong lòng bà hạ xúc động tâu ngưng mi đang có tâm bệnh cô bị tên khốn đó hại đến mức sợ hôn nhân luôn rồi trên tay hạ an lan đang rót một chén trà phổ nhĩ anh vẫn chưa uống đã c h ậ m c h ậ m xoay người lại anh cảm thấy câu nói này của tâu ngưng mi có chút v õ đoán đàn ông tốt vẫn còn mà chương 619 hôn nhân lần hai vẫn có thể có hạnh phúc nhiếp thu xính sau một lúc ngồi nghe đã bắt đầu nói chị my chị tuyệt đối đừng nghĩ thế hôn nhân vốn không sai dù gì hai chữ này cũng đại diện cho sự tốt đẹp chưa từng thay đổi chỉ là chị gặp sai người người đàn ông đó không phải hạnh phúc của chị chị phải cố gắng lên nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình sẽ có một người đàn ông thuộc về chị đang đợi chị ở phía trước cô nói xong xoay đầu nhìn du rực một cái cô chính là như thế sau khi trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh cuối cùng đã tìm được đúng người đó người này đã cho cô hy vọng sống cho cô cuộc sống hạnh phúc gặp được anh nhiếp thu xính lại tràn đầy niềm tin vào con đường phía trước lời của nhiếp thu xính khiến tim của t ô n g ngưng mi ấm áp trong cuộc sống của cô rất ít bạn bè căn bản cũng chẳng có ai cùng độ tuổi nói với cô những lời như thế nét mặt tâu ngưng mi hiện lên chút khổ tâm tiểu h a i em nói đúng lắm có lẽ vậy có thể phía trước không xa thật sự có một người đang đợi chị nhưng chị rất sợ không biết khi chị gặp được người đàn ông đợi chị sẽ gặp phải những việc gì nữa huống hồ xã hội này quá hà khắc với những người phụ nữ tái hôn nhà chị cũng có chút tài sản người đàn ông chị gặp chắc đa phần chỉ nhìn vào tiền của chị huống hồ chị không biết họ có đối xử tốt với thính phong không hơn nữa những người đó đều cảm thấy họ không chê người tái giá như chị là đã không tệ rồi còn soi mói kén chọn họ tâu ngưng mi một mình n u ô i nấng con trai ở trong một căn nhà lớn xài tiền thoải mái vốn đã có nhiều gã muốn dụ dỗ cô cô đã sớm nhìn thấy ý đồ của bọn đàn ông xấu xa đó từng tên từng tên đều đáng ghét chẳng có ai thật lòng thích cô tất cả đều muốn moi tiền của cô tâu ngưng mi lắc đầu chị nói em nghe thời đại này chị đã nhìn thấu hết rồi câu nói của cô chất chứa bể d â u dường như cô đã nhìn thấu hết thế thái nhân tình nghe cô nói chuyện tay của hạ an lan càng b ó c chặt nhiếp thu xính con môi cô nắm lấy tay du rực mười ngón tay đan vào nhau cô nói chị my chị bi quan quá rồi t à i gia vốn không đáng sợ cũng không khó như vậy vì em cũng là người t à i giá em từng ly hôn một lần sau đó dẫn theo thanh ti h gả cho du rực em cảm thấy anh ấy rất tốt chính là người đàn ông chờ em thâu ngưng mi kinh ngạc mở to mắt cái gì hai người cô thật không ngờ rằng nhiếp thu xính và du d ự c cũng là tái hôn lúc ăn cơm cô đã thấy du d ự c và nhiếp thu xính tuy chẳng nói gì với nhau nhưng những cử chỉ chăm sóc gâm thầm hai người rảnh cổ nhau cô đều nhìn thấy cả du d ự c rất ít khi đụng đũa cả bữa ăn đều là gấp thức ăn cho nhiếp thu xính thậm chí còn lấy khăn tay để cô l a u tay ánh mắt hai người nhìn nhau khiến người khác nhìn thấy cũng có chút ghen tỵ còn tình yêu cha con mà du rực dành cho thanh ti rõ ràng không thể che giấu cha và con gái vô cùng thân thiết trong lòng tâu ngưng mi rất ngưỡng mộ lúc ăn cơm cô còn nghĩ tại sao ông trời không để cô gặp được người đàn ông tốt như vậy lại để cô gặp phải một tên c ặ n bã kết quả bây giờ nhiếp thu sinh nói với cô cô ấy cũng là một người từng tái hôn tâu ngưng mi quá bất ngờ cô dùng hết tất cả tế bào não của mình cũng không nghĩ ra rằng hóa ra dù cho là tái hôn cũng có thể hạnh phúc như thế nhiếp thu xính có chút ngượng ngùng cười nói đến năm nay chúng em mới nhận giấy đăng ký kết hôn lúc mới bắt đầu nhiếp thu xính đúng là hơi sợ bị người khác biết là cô tái hôn sợ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ chương 620, nếu có duyên dù đi xa mấy cũng có thể gặp nhau nhưng bây giờ càng ngày cô càng hiểu ra người khác chỉ trọt thì có làm sao bản thân sống hạnh phúc mới là thật chị chị thật sự quá bất ngờ thu xính em thật may mắn em may mắn hơn chị nhiều nhiếp thu xính cười nói nếu chị chỉ việc em gặp được du d ự c vậy đúng là em rất hạnh phúc từ sau khi gặp anh ấy em như bước sang một ngã re mới nhưng trước khi gặp anh ấy cuộc sống của em còn vất vả hơn chị gấp mười lần trước mặt ông bà hạ cô không kể về cuộc sống trước đây của mình chỉ đơn giản nói qua một câu có lẽ vì bản thân cô cuối cùng đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại biết được cuộc sống bên ngoài tươi đẹp hơn thế nên cô rất mong tâu ngưng mi cũng có thể bước ra đi tìm hạnh phúc của chính mình tâu ngưng mi không kìm nổi xúc động tiểu h i đúng là không dễ dàng gì những đứa trẻ bị bắn đi có mấy ai được sống tốt thậm chí còn có người bị chặt tay chặt chân Bắt họ đi làm ăn mày. ăn cuộc sống trước đây của tiểu ái chắc là cô không thể tưởng tượng được tiểu ái bây giờ chị rất ngưỡng mộ em không phải ai cũng có thể giống như em gặp được một người đàn ông tốt đây cũng là một cách mà thượng đế bù đắp cho em chỉ là tỷ lệ tìm thấy một người đàn ông tốt còn thấp hơn tỷ lệ c h ú n g t h ư ờ n g nữa quá thấp nhiếp thu xính nhìn hạ an lan ở đối diện đột nhiên cô nói ai nói không còn đàn ông tốt anh em chính là một người đàn ông tốt hơn nữa anh ấy còn chưa kết hôn cũng không có sở thích tồi tệ nào sau khi cô nói xong tất cả mọi người liền rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng nhiếp thu xính có hơi ngượng em đâu có nói sai anh anh ấy đúng là rất tốt tâm trạng bà hạ trở nên vui vẻ cười lớn mấy tiếng hạ hạ không sai không sai rất tốt an lan đúng là rất tốt hạ an lan đặt tách trà xuống mỉm cười nói thu xính tuy anh thừa nhận anh rất tốt nhưng nói chuyện cũng phải khiêm tốn một chút khóe môi nhiếp thu xính giật giật anh trai này của cô tuy bảo cô phải khiêm tốn nhưng bản thân anh ấy câu này chẳng phải anh ấy đang tự khen mình sao nhưng cô nhìn tâu ngưng mi rồi lại nhìn hạ an lan cô thật sự cảm thấy họ rất xứng đôi tâu ngưng mi liếc một cái tim đập mạnh lên cô gằn giọng khù khụ lúc nãy chỉ là thu xính vô ý nói một câu cô cô không có ý này mọi người nhìn ánh mắt của cô đông chốc có chút thay đổi tâu ngưng mi nắn nắn ngón tay p h ù họa một câu hạ hạ em thích nói đùa thật hạ thị trưởng đương nhiên là một người tốt nếu cả anh ấy cũng không phải thì hải thành này chắc chẳng tìm thấy người tốt nữa rồi hạ an lan nhìn cô mỉm cười câu này đúng thật tâu ngưng mi hất cảm chỉ là em khách sáo với anh một chút thôi anh có thể đừng mặt dậy như thế không bà hạ ngồi một bên nhìn càng nhìn càng thích càng nhìn càng cảm thấy hai người này đúng là xứng đôi trước đây không phải bà chưa từng nhờ người tìm vợ cho con trai ảnh được gửi tới bà xem qua luôn cảm thấy chưa có ai xứng với an lan nhà bà như thế xem ra rất có tướng phu thê nói không chừng duyên phận trước đây bỏ lỡ nay vẫn có thể bù đắp lại hai người có duyên trên đời này dù cho qua bao nhiêu năm đều có thể tìm thấy đối phương bà hạ cảm thấy có lẽ bà nên gọi điện cho người bạn cũ trao đổi một chút sẽ tốt hơn bà không để ý có phải tái hôn hay không đã nhiều năm qua có việc gì mà bà chưa từng thấy chỉ cần con cái hạnh phúc mọi việc đều dễ dàng chương 621, tại sao không tác hợp cho chúng trong lòng bà hạ đã ngầm lên kế hoạch bà rất hiểu đứa con trai này của mình tuy nhìn nó với ai cũng rất tốt nhưng trên thực tế nó là một người có tính cách cực kỳ khó tiếp cận đứa con này của bà tính cách lạnh lùng ngoài người trong gia đình với bất kỳ ai cũng rất bạc béo nhưng hôm nay qua nhiều lần quan sát bà đã xác định một việc con trai hiển nhiên không bài xích mimi hơn nữa hình như còn rất có hứng thú vì nó chủ động tìm mimi nói chuyện rất nhiều lần nụ cười trên môi nó xuất phát từ đáy lỏng là thật không phải ngụy trang tuy mimi đã kết hôn nhưng hôn nhân đó sớm chỉ còn trên danh nghĩa cuộc hôn nhân đó với con bé mà nói không có hạnh phúc chỉ có tổn thương nếu đã như thế vậy tại sao không thử tác hợp cho chúng lỡ như cuối cùng có thể thành công thì sao há chẳng phải là việc vui lớn sao bà hạ càng nghĩ càng cảm thấy tốt trong lòng bà vốn chăn trở hai điều thứ nhất là tiểu ái nay cuối cùng đã tìm được tiểu ái về vậy điều còn lại chính là hôn nhân đại sự của con trai bà bà hạ cảm thấy cuộc sống càng có thêm hy vọng trước đây tim bà như đã chết nhưng nay cho tàn đã cháy lại bà mong con gái con trai đều có thể có được hạnh phúc tâu ngưng mi chỉ cảm thấy hình như ánh mắt bà hạ nhìn cô mỗi lúc một sáng lên thêm nhưng lại không biết trong lòng bà đang nghĩ gì bà hạ càng yêu thương hơn bà hỏi mi mi cháu định khi nào trở về lạc thành chắc nay mai thôi ạ kỳ nghỉ của thính phong cũng sắp hết rồi cháu muốn đưa n ó về không thể để nó nghỉ học được bà hạ cười nói nay mai à vậy đi cũng vội quá ở lại thêm vài ngày đi cháu xem thanh t i và thính phong chơi với nhau vui như thế để chúng chơi thêm vài ngày đi thâu ngưng mi vừa nghe thấy thanh t i đã lập tức hào hứng cô vẫn chưa ôm được cô bé cô còn muốn hôn cô bé một chút sờ sờ đầu cô không nỡ xa cô bé giống hệt như hình mẫu con gái lý tưởng trong lòng mình tâu ngưng mi so so hai ngón tay cười nói vậy vậy cũng được để thanh ti và thính phong chơi thêm vài ngày để con bé giúp nó bớt ngang bướng giữa việc học của con trai và cô bé đáng yêu này tâu ngưng mi vốn chẳng cần suy nghĩ gì trực tiếp chọn cô bé cô bé này rất tốt tính khí con trai quá kém để cậu chơi với thanh ti nói không chừng cậu sẽ coi nhẫn lại cả tính khí cũng sẽ tốt hơn bà hạ cầu còn không được đương nhiên tốt rồi thanh ti bình thường không có ai chơi cùng bác và bác trai đều đã có tuổi tuy hai bác rất muốn chơi với thanh ti nhưng lực bất toàn tâm thính phong có thể đến chơi vậy thì tốt quá cháu có thấy không thanh ti thật sự rất thích người anh như thính phong bà chỉ mong có thể giữ tâu ngưng mi ở lại nhà bà thêm vài ngày như vậy có thể sắp xếp thêm vài cơ hội cho con trai bà tâu ngưng mi không biết dự tính trong lòng bà hạ cô chỉ mong có thể ở lại thêm vài ngày vâng ạ vâng ạ thanh ti và thính phong hai đứa trẻ này hình như rất có duyên đứa con ngốc nhà cháu cháu chưa từng thấy nó đối với cô bé nào để tâm như thế mấy người lớn nhắc đến con cháu mình ai nấy cũng đều vui vẻ bầu không khí nghiêm túc lúc nãy đông chốc đều vui vẻ hẳn lên lúc này hai đứa trẻ đang chơi ngoài vườn còn chưa biết gì thanh ti kéo tay nhạc thính phong anh ơi ngày mai anh phải đi thật sao nhạc thính phong ừ m thanh ti lộ vẻ không nỡ không thể ở lại thêm vài ngày sau em không muốn để anh đi chương sáu trăm hai mươi hai em tin người đó đang đợi chị n h ạ c thính phong n ư ợ n g n ư ợ n g mặt thanh ti không muốn thích anh thế à vậy chi bằng em theo anh về mẹ anh cũng rất muốn có con gái cậu cảm thấy cô bé này đúng là rất thú vị nếu đã thích cậu như thế phải biết tính khí cậu trước nay chưa từng giấu ngọt người khác bao giờ thanh ti khó xử nói nhưng nếu em đi theo anh vậy mẹ em phải làm sao mẹ em chỉ có một mình em thôi nhạc thính phong khẽ nhữ mày cô bé này bây giờ đã biết không thể tùy tiện đi theo người khác rồi vậy xem ra em vốn cũng không thích anh lắm thanh ti lập tức lắc đầu không phải em thật sự rất thích anh nhưng ba mẹ em chỉ có một mình em nếu em đi theo anh họ sẽ rất đau lòng còn có ông ngoại bà ngoại và bác em nữa nhạc thính phong bột v ố t tóc mái của thanh ti cô bé này tưởng thật à bỏ đi không đi thì không đi vậy anh ơi sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau không việc này chắc không đâu nhạc thính phong t r e o cô bé thanh ti tưởng thật buồn đến mức sắc khóc vậy phải làm sao em không muốn sau này không được gặp lại anh nhạc thính phong con con ngôi đây là lần đầu tiên ngoài mẹ cậu có người để ý cậu như thế cảm giác này đúng là cũng không tệ nhạc thính phong khẽ sờ đầu thanh ti ngốc quá anh nhạc thính phong nắm lấy tay thanh ti đi thôi chơi cũng lâu rồi chúng ta phải về thôi thanh ti ngẩng đầu nhìn cậu vậy sau này nhạc thính phong cười nói sau này nói không chừng tâm trạng anh tốt sẽ đến thăm em thật không anh phải xem biểu hiện của em thanh ti cầm tay cậu lắc lắc em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt anh ơi anh nhất định phải đến thăm em nhé hai người vào trong chẳng bao lâu tâu ngưng mi đã chuẩn bị về dù gì cũng đã trễ rồi tâu ngưng mi cười nói bác trai bác gái hai bác không cần tiện cháu chúng ta cũng không phải người ngoài dù gì ngày mai còn gặp nhau mà nhạc thính phong sứ người n g cái gì ngày mai còn gặp lại ngày mai không phải đã phải đi rồi sao mẹ ngày mai không đi sao tâu ngưng mi cười hí h í nói đúng rồi không đi nữa mẹ cảm thấy con và thanh ti đã chơi chung vui như vậy nếu tách hai đứa ra mẹ không nỡ thế nên chúng ta ở lại đây thêm vài ngày nhạc thính phong nhìn bằng nửa con mắt vậy ý mẹ là bảo con trốn học à? ả ây ra việc này việc này và kiểu trốn học mà con nói không giống nhau nhạc thính phong cười khúc khích rõ ràng là mẹ cậu để ý con gái nhà người ta chưa ôm được nên không nỡ đi thanh ti vui mừng nhảy cấm lên hoa n h không đi nữa thật tốt quá vậy ngày mai nhất định phải đến tìm em nhé nhạc thính phong hường một tiếng ai đến tìm em cô bé này ra khỏi cửa tâu ngưng mi nói với nhiếp thu xính đang đi tiễn cô tiểu ái dù sao hôm nay chị cũng rất vui tuy chị vẫn không có lòng tin với hôn nhân nhưng những câu nói của em vẫn khiến chị thêm một phần hy vọng vào cuộc sống có lẽ có một ngày thật sự sẽ có kỳ tích xuất hiện trong đời chị nhiếp thu xính cười nói nhất định sẽ có thôi ít nhất chị không bị nguy hiểm đến tính mạng chị không cần lo trong nhà thiếu tiền nhưng em sinh mạng cũng từng không được đảm bảo ấm no cũng là vấn đề nan giải chị my em đều có thể vượt qua chị sợ gì chứ nhiếp thu xính nhìn qua hạ an lan đang đứng sau lưng tâu ngưng my cô cười nói thế nên em tin người đó đang đợi chị chương sáu trăm hai mươi ba chị m i giúp em xử lý anh ấy tâu ngưng m i nhún nhún vai sau này ai biết được chứ nhưng hôm nay đến hạ gia ngược lại khiến cô cảm thấy trong cuộc sống vẫn còn ánh sáng còn kỳ tích tồn tại dù gì ai cũng không ngờ rằng tiểu ái mà họ tưởng đã mất nhiều năm trước lại có thể trở về trước mắt họ có lẽ trên đời này trước giờ đều không thiếu kỳ tích chỉ là trước đây cô không chịu tin mà thôi sau này cô sẽ thử tin rằng trên đời này vẫn còn tình yêu tốt đẹp tin rằng còn có người đang đợi cô vậy bọn chị đi trước đây ngày mai gặp lại tâu ngưng mi vây tay với nhiếp thu xính nhiếp thu xính vội gọi theo cô chị mi chị đợi một chút em có một chuyện muốn hỏi chị chị mi chị ở lạc thành chị có biết lạc thành có một diệp ra không tâu ngưng mi gật đầu biết chứ có phải gia đình của diệp kiến công không đúng chính là nhà họ sao hai em lại hỏi đến nhà họ vậy có chút ân đoán tâu ngưng mi sờ cằm nói thế à tiếng t â m gia đình đó trong giới thương gia lạc thành vốn chẳng ra làm sao diệp kiến công là một người thích dở thủ đoạn trước đây ông ấy cũng từng có ý động đến nhạc thị chỉ là nhạc gia quá lớn tuy dã tâm của ông ấy không nhỏ nhưng căn bản nuốt không trôi hơn nữa lịch sử phát triển của nhà họ cũng thật kỳ quái trong hai mươi năm nay đột nhiên nổi hẳn lên trước đây nghe nói là bốn sau này đã được rửa sạch nhưng cốt cách có sạch sẽ không chuyện này thì không biết được giờ họ đang gây phiền phức cho em à nhiếp thu xính cười cười trước đây thì có bây giờ dù cho ông ấy muốn tìm cũng không có cơ hội nữa nói cũng phải bây giờ xem hắn còn dám gây phiền phức cho em không nếu hắn dám em cứ nói với chị chị giúp em xử lý hắn để nhà họ diệp không thể làm ăn ở lạc thành nữa nhưng gần đây chị nghe nói diệp da vốn không thuận lợi gần đây một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu chết vợ diệp kiến công hai người con trai của bà ấy cũng không hiểu ra sao bị chấn thương nguyên khí diệp da tổn hại rất nặng trước khi chị đến hải thành họ đã thành thật hơn nhiều không dám gian xảo nữa nhưng em yên tâm sau này chị sẽ giúp em để mắt đến gia đình họ thâu ngưng mi tự vỗ ngực nói nhiếp thu xính cười nói vậy em cảm ơn chị trước chúng ta là chị em mà khách sáo gì chứ chị về trước đây ngày mai gặp ngày mai gặp nhiếp thu xính nhìn tâu ngưng mi lên xe sau khi đóng cửa xe tâu ngưng mi hạ cửa sổ xuống thò đầu ra vẫy tay với thanh t i thanh t i ngày mai gì sẽ đến nữa à sẽ dẫn cả con trai gì cùng đến ngày mai gặp nhé thanh t i d ư ơ n g mắt nhìn nhạc thính phong cô bé gật đầu dì tâu ngày mai gặp lại dì nhất định phải đưa anh cùng đến nhé tâu ngưng mi giơ tay làm cử chỉ ok với thanh thi yên tâm có gì ở đây nó dám không đến sao thanh thi con n g ô i ra sức gật đầu tâu ngưng mi vây tay với du d ự c nhiếp thu xính tiểu ái còn em rể nữa hôm nay cảm ơn hai em đã tiếp đãi tiểu ái nấu ăn thật sự rất ngon ngày mai chị mời hai em ăn cơm nhé du d ự c ôm chặt vai của nhiếp thu xính được ngày mai chị đến cơm trưa sẽ để chị chỗ tài không thành vấn đề để hai em nếm thử tài nghệ của chị miệng của tâu ngưng mi như không dừng lại được nhạc thính phong che mặt mẹ chi bằng mẹ xuống xe đi tối nay ở lại đây luôn cho xong tâu ngưng mi phản ứng lại ây ra mẹ chị nói thêm vài câu với chú và gì con xem con đó cũng thật là c o nít nóng vội như thế làm gì dù gì con về cũng không ngủ được mà chương sáu trăm hai mươi bốn anh bắt đầu nghi ngờ mị lực của chính mình nhạc thính phong tâu ngưng mi cười hì hì con nít không hiểu chuyện để hai em chê cười rồi vậy tạm biệt nhé nhiếp thu xính gật đầu vây vây tay với cô tâu ngưng mi quay sang nói với tài xế là anh cả tô ra nói anh chúng ta đi thôi anh cả tô ra ở một bên thật muốn nói vài câu em gái à, em nói tạm biệt với tất cả mọi người vậy tốt xấu gì cũng phải nhìn hạ thị t r ư ở n g chúng ta một cái tạm biệt cậu ấy một cái coi thường người ta như vậy anh thật chẳng chịu nổi tâu ngưng mi hình như nghe thấy lời nói trong lòng của anh mình cô nhớ đến hạ an lan lại thò đầu ra ngoài cửa sổ quay đầu nhìn về hướng hạ an lan ôi ôi à còn hạ thị t r ư ở n g suýt nữa thì quên mất anh tạm biệt nhé lúc đó nụ cười trên mặt hạ an lan như đóng băng tâu ngưng mi tạm biệt với người khác thì bị dịn không nỡ một tiếng hai tiếng cũng ngày mai gặp còn câu tạm biệt anh có phải quá sơ sài rồi không cả một tiếng tạm biệt cũng qua loa như thế hạ an lan không kìm nổi suy nghĩ rốt cuộc anh ở trong mắt tâu ngưng mi có cảm giác tồn tại không hay thực ra anh luôn là một người chẳng có chút nghị lực nào hạ an lan vốn rất tự tin với tất cả mọi việc đều cảm thấy có thể khống chế đây là lần đầu anh phải dùng ánh mắt hoài nghi để xem xét chính mình lúc này anh cười cũng cười không nổi chỉ có thể dùng lễ phép cơ bản nói hai chữ tạm biệt nhiếp thu xính đứng một bên túi đầu cố nhịn không dám cười lúc nãy cô nhìn thấy sắc mặt anh trai mình gương mặt trước nay vốn chỉ biết cười mỉm và nghiêm nghị ra không ngờ còn có thể thay đổi biểu cảm phong phú như thế anh cả tô ra có chút ấ y n ấ y ngại tạm biệt người bạn cũ này của mình t h ô ngưng n g mi ngồi sau anh thúc giục anh có thể đi rồi anh cả tô ra cái đó an lan bọn tớ về trước đây hạ an lan được sau khi xe của tô ra rời đi du rực từ từ bước đến sau lưng hạ an lan vô vô vai anh rất nghiêm túc nói đ ừ n g đau lòng đ ừ n g buồn đ ừ n g hoài nghi mị lực của mình anh vẫn rất xuất sắc chỉ là khi so sánh người ta vẫn thích cháu gái của anh hơn khóe môi hạ an lan giật giật anh nhìn du d ự c nói thời gian còn sớm chi bằng đi chơi vải ván đi du d ự c liền cảm thấy hối hận ai bảo mình nói ai bảo mình nhiều chuyện hai ván mà hạ an lan nói đó không phải là hai ván có thể sẽ phải là nửa đêm việc đó thôi đi vậy hôm nay mọi người đều đã mệt em thấy hạ an lan vô vô vai du d ự c cắt ngang lời anh đi thôi đ ừ n g khiêm tốn du d ự c xoay đầu nhìn nhiếp thu xính y muốn cầu cứu cô kết quả bà xã đại nhân chỉ nhún vai tỏ vẻ em cũng hết cách và nói đi đi còn s ớ m m à du rực du rực củ rũ bị hạ an lan lôi vào phòng khách trực tiếp bày bộ cờ vây ra đánh đi nhiếp thu xính đưa thanh ti lên lầu dẫu con bé ngủ xong mới ra ngoài nhìn thấy ba mẹ cô vẫn chưa ngủ cô hỏi ba mẹ nên đi ngủ rồi ba mẹ phải ngủ sớm chứ bà hạ nắm lấy tay cô nói đến đây ngồi bên cạnh mẹ này mẹ con ta nói chuyện nhiếp thu xính ngồi xuống nắm chặt tay bà được vậy con nói chuyện với mẹ n ụ cười trên mặt bà hạ tràn đầy thỏa mãn mẹ không ngủ được hôm nay vui quá cô hỏi có phải do mẹ được gặp chị my nên tâm trạng mới tốt vậy không bà lắc đầu cũng không phải chỉ có vậy gặp được con bé mẹ cảm thấy những việc vốn tưởng như không thể nhưng có lẽ vẫn có thể thực hiện được trong lòng mẹ hơi kích động nên hưng phấn không ngủ được chương sáu trăm hai mươi lăm con cũng cảm thấy hai người họ rất xứng đôi nhiếp thu xính hiếu kỳ hỏi mẹ vậy mẹ nói con nghe xem đó là việc gì tiểu ái con cảm thấy mi mi thế nào bà không trả lời câu hỏi vừa rồi trước mà hỏi ấn tượng của nhiếp thu xính về tâu ngưng mi trước nhiếp thu xính không cần nghĩ ngợi trực tiếp nói con cảm thấy chị ấy rất tốt là một người rất đơn thuần nhiệt tình đáng yêu cũng là một người rất lương thiện nữa con rất thích kết bạn với người như chị ấy bà hạ gật đầu đúng đúng mẹ cũng thấy thế rất thế vợ ỷ con cảm thấy anh con thế nào điều này còn cần phải nói sao anh con đương nhiên rất tốt rồi mẹ sao mẹ lại hỏi như thế hỏi xong trong đầu nhiếp thu xính trợt lóe lên cô liền ôm lấy cánh tay bà hạ mẹ mẹ ý của mẹ có phải là ý đó không có phải mẹ muốn để anh con và chị my bà hạ vội vã suýt bà nhìn hạ an lan đang chơi cờ ở bên kia hạ thấp giọng đừng nói ra con biết là được rồi tạm thời đừng để anh con biết chuyện này phải bảo mật nhiếp thu xính vội che miệng gật đầu dạ dạ cô nói nhỏ vào thai bà hạ mẹ nói thật với mẹ lúc con nhìn thấy hai người họ đứng cùng với nhau con cảm thấy họ rất xứng đôi lúc đó con đã nghĩ nếu như họ đến được với nhau thì hay biết mấy bà cười đến mức khiến nếp nhăn trên mặt càng nhiều hơn kéo con gái đến nói đ ú n g rồi trong lòng mẹ cũng thấy thế hôm nay nhìn thấy mi mi đã nhớ lại lúc hai đứa nó còn nhỏ trước đây mẹ và mẹ của mi mi từng muốn định hôn ước từ nhỏ cho hai đứa nó nhưng sau đó con mất tích việc đó cũng bỏ luôn hôm nay nhìn thấy mi mi lòng mẹ cảm thấy rất tiếc dù gì con bé cũng đã kết hôn nhưng mẹ không ngờ hôn nhân của nó không hạnh phúc sớm đã chia tay với người đàn ông đó nhiều năm còn anh con thì vẫn chưa kết hôn thế nên mẹ càng nhìn càng cảm thấy bọn chúng rất xứng đôi nhiếp thu xính ra sức gật đầu đúng ạ đúng ạ anh con thì dễ rồi chưa kết hôn hơn nữa anh ấy đối với chị my cũng rất đặc biệt quan trọng là chị my tuy hôn nhân của chị ấy hiện chỉ là hữu danh vô thực nhưng dù gì vẫn chưa ly hôn nếu trước khi chị ấy ly hôn là mai chị ấy cho anh con thì không được tốt lắm hạ an lan không phải là nhân viên công chức bình thường anh đường đường là thị trưởng hải thành chẳng mấy chốc có khi sẽ trở thành người đứng đầu cả nước kẻ thù chính trị của anh vốn không ít bị bọn người âm mưu quỷ quyệt đó để mắt anh và một cô gái đã kết hôn có quan hệ ám ội việc này ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của anh thế nên bây giờ chúng ta không được vội phải khai thông tư tưởng cho mimi bảo con bé và tên khốn đó hoàn tất thủ tục ly hôn như vậy thì sẽ không sao nữa tâu ngưng mi gật đầu dạ con thấy cũng được dù gì ngày mai chị ấy sẽ đến nữa con sẽ nói chuyện với chị ấy để chị ấy tin dù cho tái hôn cũng sẽ có thể gặp được người đàn ông tốt hôn nhân gặp được đúng người là một việc rất hạnh phúc bà hạ vui vẻ gật đầu cứ vậy đi vậy là được hai đứa tuổi tắc tương đương nhau rất thích hợp để nói chuyện con làm nhiệm vụ khuyên con bé nhé nhiếp thu xính gật đầu mẹ việc này cứ để con lo mẹ yên tâm trước khi thành công việc này tuyệt đối đừng nói ra để tránh sau khi biết mimi và anh con khi gặp nhau đều cảm thấy ngượng ngùng dạ con hiểu rồi chuyện này mẹ đừng lo lắng nữa hai mẹ con bàn bạc bí mật nhỏ xong nhiếp thu xính đưa bà về phòng để bà nghỉ ngơi sớm